Tuỳ Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chia dò. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên một phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Tuỳ Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Tận cùng bớt hạnh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Xe hơi vừa hay tới nơi. Khôi tước tóc, bế hạnh lên cán rồi cùng bác sĩ đẩy cô vào trong phòng cấp cứu. Giờ cô mới nhận ra tình cảm của mình. Hóa ra bạn thương anh đã đem lòng thích cô gái này từ rất lâu, nhưng anh không nhận ra. Chỉ khi đứng ở ranh giới giữa cái chết Và sự sống, con người mới hiểu rõ tâm tư, tình cảm của chính bản thân Anh thức thần, hùng phách cũng vì thế mà bay theo hành anh mắt đau đớn của anh khi nhìn khôi thực sự rất ám ảnh Anh cắn chặt môi, cố gắng trở ngàn bản thân, suy nghĩ tới những chuyện tốt đẹp Ngồi chưa được bao lâu thì y tá chạy ra, thức tốc, nói với anh Bệnh nhân mất máu nhiều quá Có thể người nhà sẽ phải cần hiến máu trong trường hợp bệnh viện không đủ máu dự trữ. Bác sĩ bảo tôi ra thông báo với người nhà như vậy để chuẩn bị sẵn sàng cho những trường hợp cấp bách. Cô gái trong đó tình hình sao rồi? Anh yên tâm đi. Các bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu cho bệnh nhân. Chúng tôi sẽ thông báo với anh sau. Vâng. Phạm Minh Khôi đã từng một lần sợ mất em gái. Lần này cảm xúc ấy lại bủa vay tâm trạng anh một lần nữa. Anh sợ hành sẽ không qua khỏi mà mất mạng. Hiện tại cũng không xác định được vết thương nguy hiểm đến mức độ nào Khôi sắp không thể bình tĩnh được nữa Đôi mắt đỏ ngầu Vẫn không trở lại trạng tái bình thường Nỗi thống khổ long lanh Mang theo một chút nước mắt Chuẩn bị trượt trào Khi nhận thấy sống mùi cay cay Khôi khẽ ngước mặt lên trời Chỉ cần em còn sống Tôi nhất định sẽ cho em tình yêu Nguyện ánh mây cũng được Mai tuyết hành cũng được Tôi không quan tâm em là ai Tôi không muốn, không muốn em bỏ tôi đi Anh mệt mỏi tựa vào thành ghế chờ của bệnh viện Không muốn mở mắt Vì sợ nước mắt sẽ rơi Khôi tự đọc toài một mình Như muốn gửi gắm tâm tư Không biết giải bày cho ai hiểu Khi có người hỏi thế nào là đau khổ 9 giờ 53 phút Mai Thuyết Hạnh bị đâm trọng thương Chạy rất nhiều máu Đi kèm là hôn mê Được đưa tới bệnh viện cấp cứu Vào lúc 10 giờ 17 phút Cuối cùng lúc 2 giờ 7 phút sáng Cấp cứu không thành công Cô đã lìa khỏi trần thế Ở đồ tuổi đẹp nhất của người con gái Mai Tuyết Hành Đã nằm mãi mãi xuống dưới nền đất lạnh lẽo Hình như Hà Nội có tuyết sơi Nhưng Mai Tuyết Hành Chẳng còn nữa Phạm Minh Khôi mãi mãi không thể nghe được bốn chữ Tôi thích cậu Phạm Minh Khôi nước mắt chảy dàn dùa nhìn di ảnh của hành được gắn vô vàng bông hoa cúc trắng anh cảm thấy đau đớn đến tột độ thực sự có những nỗi đau còn đau hơn cả cái chết cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ khi nghe tiếng bác Hưng gọi thấy bác quản gia và mẹ hành cô nhận ra đó chỉ là ảo giác là một cơn ác mộng anh nhanh chóng đưa bản thân quay trở lại với thực tại bà loan nước mắt vàng dừa nói không ra hơi cô đi lại Nhẹ nhàng đặt tay lên vai để an ủi Em ấy đang ở trong vòng cấp cứu Bác sĩ chưa cho biết rõ tình hình cụ thể Bây giờ chúng ta chỉ biết cầu nguyện và chờ đợi thôi Lần này con gái bác vì gia đình tôi mà lại xảy ra chuyện tôi thật sự xin lỗi Cả quán đời còn lại Tôi hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con bác Để trả nợ món nợ ân tình này Bà loan khóc mặt méo máu nhìn cậu chủ Nhưng nếu người không còn nữa, cậu định chăm sóc kiểu gì đây? Con gái đáng thương của tôi phải làm sao đây? Em ấy nhất định sẽ sống, tôi đảm bảo với bác. Các bác sĩ sẽ cứu sống mẹ ấy. Nếu cậu thực sự muốn trả món nợ ân tình này, xin cậu hãy hứa với tôi một việc. Bà cứ nói, tôi nhất định sẽ hứa. Nếu như hôm nay thực sự cái mây vượt qua được cửa tử, xin cậu chủ hãy cho mẹ con tôi được nghỉ việc. Tôi không muốn sống ở một nơi mà mạng sống của con gái tôi suốt ngày bị đe dọa như thế. Khôi không ngờ bà Loan lại đưa ra một lời đề nghị khó khăn đến thế. Nhưng cuối cùng, vì sự an toàn của hành, anh vẫn đồng ý, mặc cho lòng mình đang muốn phản kháng. Được, tôi hứa với bác. Nhưng nếu nghĩ đột ngột như thế, tôi không thể tìm được người thay thế. Bác có thể ở lại làm, hai tháng sau rời đi có được không? Không, nể tình cầu chủ tốt bụng. Tôi và con gái chỉ có thể ở lại một tháng nữa, nếu cậu không đồng ý tôi sẽ về nhà lập tức dọn đồ đạc, rời đi một lần nữa. Được rồi, tôi đồng ý với bác. Bác Hương đỡ bà Loan ngồi xuống ghế chợ, trong lòng cũng cảm thấy ưu phiền về những chuyện vừa xảy đến. Rồi kéo bác Hương đến một góc gần đó, khẽ gần hỏi. Đội an ninh đã đi đâu ở thời điểm đó? Thời điểm đó đúng vào lúc giao ca, nên họ đang bàn giao công việc cho nhau, thành ra sự việc hy hữu mới xảy ra. Cậu yên tâm, trước khi đến đây, tôi đã bố trí đầy đủ bảo vệ tuần tra. Chị Minh thế nào rồi? Vẫn ở nhà, tinh thần cô ấy cũng rất hoảng loạn. Có tôi và bà Loan ở đây, lát nữa bác về nhà chích xuất camera ở cổng rồi gửi cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đến công an để trình báo. Vâng thưa cậu tôi hiểu rồi. Tiện thể phóng to mặt mũi của thủ phạm rồi in ra một tờ giấy màu, sau đó gửi cả cho tôi. Lát nữa về tôi sẽ làm. Nói xong hai người lại đi về phía phòng cấp cứu Gần một tiếng đồng hồ Bác sĩ cùng với y tá mới ra khỏi phòng cấp cứu Theo sau là cán đẩy hành đang nằm Bác sĩ dừng lại Cởi bỏ khẩu trang rồi cất giọng Xin hỏi người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ánh Mây ở đâu vậy ạ? Cả ba người vội vàng chạy lại Khôi sốt sắng hỏi bác sĩ Tình hình bệnh nhân May sao rồi bác sĩ? Không sao cả nhà yên tâm Vết tương bị đâm mở bụng chỉ sau có 1cm Do có lớp mở bảo vệ Nên không bị ảnh hưởng tới các cơ quan nội tạng Với vết thương này chúng tôi đã thực hiện một tiểu phẫu nhỏ Bệnh nhân chỉ cần câu 7 mũi ở bụng trái Không cần phải thực hiện phẫu thuật đâu Liệu em ấy có rơi vào trạng thái hôn mê sau không bác sĩ Một tiếng trôi qua rồi mẹ mấy vẫn chưa tỉnh Do mất máu nhiều quá nên tạm thời vẫn chưa tỉnh lại thôi Gia đình cứ yên tâm đi Hiện tại bệnh nhân đã được truyền máu Nên sẽ sớm tỉnh lại trong 3 giờ tới Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng bình thường Ở lại 2 ngày theo dõi là có thể xuất viện Cảm ơn bác sĩ Mai Tuyết Ảnh Lại được mẹ mơ che chở Vượt qua một kiếp nạn Bà loan thở vào nhẹ nhõm Không ngừng chấp tay Cảm ơn trời Phật đã che chở cho con gái Hành được y tá đưa xuống phòng bình thường Được khôi thuê phòng đặc biệt Nên không gian không quá rộng rãi Sạch sẽ tuy không quá tiện nghi, nhưng được cái thoải mái. Phạm Minh Khôi bây giờ mới chám thở mạnh, cảm giác như trút bỏ được một hòn đá nặng trên vai. Bà Loan và Khôi cùng vào phòng bệnh với Hạnh, còn bác Hưng về nhà lấy một ít đồ đạc để mang tới. Bác Loan, một hai ngày tới, bác cứ ở lại chăm sóc cho mây. Chuyện cơm nước ở nhà đã có người giúp việc lo theo ngày. Bác cứ ở đây với em ấy, nếu có chuyện gì khó khăn cứ nói với tôi. Cậu khôi tốt với tôi quá, tôi thật sự rất biết ơn. Nếu sau này phải rời đi, tôi cảm thấy rất có lỗi. Không sao, chỉ cần bác và mây bình an là được rồi, tôi hiểu cảm giác của bác. Bác còn có mỗi em ấy là gia đình. Chuyện lo con gái gặp chuyện không May cũng là điều dễ hiểu. Vâng, vậy cậu ở đây trong con bé giúp tôi một lát, tôi đi ra ngoài, gọi điện thoại nhờ bác Hương lấy thêm ít đồ. Được rồi, bác cứ đi đi. Đợi đến khi bà Loan rời đi, Khôi mới tự tốn kéo ghế, ngồi xuống cành giường bên hành. Gương mặt cô đã dần hồng hào trở lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mang theo bao sự mệt mỏi. Mái tóc khẽ bông xù, có lẽ do sự tác động qua lại của cuộc xô xát lúc tối. Hai cánh tay gầy guộc, một bên truyền máu, một bên truyền nước trông rất đáng thương. Khôi không ít lần quan sát hành ở khoảng cách gần, nhưng có lẽ... Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô lâu như thế Không ngờ bàn tay cô bé Đang đồ tuổi thanh xuân Lại có nhiều vết sẹo và chai sần đến mức ấy Phạm Minh Khôi mới dần hiểu rõ Những câu chuyện mà trước đây Hành Đã từng kể vu vơ cho anh nghe Cảm ơn vì đã ở lại Em mạnh mẽ lắm Hiện tại anh không biết mình nên gọi em là Nguyễn ngánh Mây Hay là Mai tuyết Hạnh Có một sự thật Có lẽ mãi mãi em không biết Anh quan tâm em nhiều hơn cả bạn thân anh Quảng thời gian Có em xuất hiện Anh đã rất vui vẻ hạnh phúc Hôm nay anh đã biết Em quan trọng với anh đến mức nào Nửa mạng sống của anh Anh muốn dành cho mẹ Nửa mạng sống còn lại sẽ là của em Anh chỉ muốn em được an toàn thôi Còn chuyện em là ai thực sự không còn quan trọng nữa Hy vọng Mối quan hệ công tên này Sẽ sớm có một cái tên gọi Lần này Hoa Hướng Dương sẽ không tự bỏ mặt trời nữa Anh đau đớn nhìn hành không biết liệu tình yêu này có thể dẫn lối đi tới một kết cục tốt đẹp hay không. So với việc được yêu, Khôi sợ bị mất hơn. Anh đang dấn tân vào, một cuộc chiến không đường lui. Anh sợ tình yêu sẽ lại một lần nữa, khiến cho hành gặp nguy hiểm. Hẹn nhát từ bỏ hay là mạnh mẽ để níu giữ. Phạm Minh Khôi cũng không biết, trong tình yêu anh cũng chỉ là một kẻ si tình, mặc cho cảm xúc điều khiển. Anh nhìn hành rất lâu, ánh mắt của kẻ yêu sâu đậm nhìn thật khác biệt. Nước mắt không biết từ lúc nào cũng tuần theo cảm xúc mà rơi xuống, lòng nặng trĩu. Trên thương trường quyết liệt bao nhiêu, thì trong chuyện tình cảm được lưỡng lự bấy nhiêu. Mình ngồi chợt giơ tay vuốt lên đôi má ửng hồng mềm mại, trái tim của anh đã thắt lại một nhịp. Anh cúi thấp xuống, hơi thở và xuống trắng hành, cuối cùng không tự chủ được. Đặt lên trán cô một nụ hôn Bờ môi mỏng lại tiếp tục hờ hưởng Lướt qua sống mũi Sau đó dừng lại ở bờ môi Nhận thấy hành động của bản thân có phần hơi quá đáng cô giật mình thoát khỏi cảm xúc Hình ảnh hành đỡ giao cho anh Ánh mắt cô ngập tràn lo lắng Hành động dứt khoát không chút sợ hãi Điều này đã thực sự lay động trái tim Khôi Một lúc sau bà Loan trở lại phòng bình Khôi tạm biệt bà ấy để về nhà Bác cứ ở đây chăm sóc cho mây, tôi phải đi về nhà, không ở đây lâu được. Tối mai nếu xong việc sớm tôi sẽ qua tâm. Có chuyện gì khó khăn ngay phiền phước ở đâu, bác cứ gọi, nhờ bác Hương giúp đỡ. Ở đây bác sĩ phụ trách và điều dưỡng đều là người quen của tôi, bác không cần lo lắng gì cả. Mây thấy có chịu ở đâu, chỉ cần nói với họ một câu. Tôi hiểu rồi ạ, cậu chủ về cẩn thận nhé. Phạm Minh Khôi gợt đầu, quay lưng lại, lưu luyến nhìn hành rồi rời đi. Lái xe đi trên đường Nhìn sang chiếc ghế bên cạnh vẫn đầy máu Làm cho anh cảm thấy có chút ưu viện Mất nhiều máu như vậy Xem ra cơ thể của hạnh sẽ rất yếu ớt Anh nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm Đường phố sẽ sớm trở nên vắng vẻ Khôi kết nối điện thoại Tới số máy của thư ký Việt Chuông đổ vài hồi Thì đối phương bắt máy Alo em nghe đây sếp Xin lỗi đã làm phiền cậu lúc nửa đêm thế này Nhưng tôi có chuyện muốn nhờ cậu Em đã ngủ đâu, việc gì thế? Sếp cứ nói đi Mà sếp đêm hôm rồi còn đi đâu thế? Em nghe thấy tiếng động cơ xe Tôi vừa từ bệnh viện trở về nhà Bệnh viện sao? Nguyệt bị làm sao vậy anh? Không phải Nguyệt Là cái mây Cái con bé giúp việc nhà anh à? Đúng, nó bị đâm Phải khâu ở bụng bảy mũi? Bị đâm sao? Xe đâm hay là cái gì đâm? Bị một người đàn ông không rõ danh tính Cầm dao đâm trước cổng nhà tôi Nhát dao này Cũng lại mấy đỡ tay tôi Trời đất ơi Sếp đừng có nói với em là anh bị người ta truy sát nhé Khu nhà sếp nhiều bảo vệ lắm kì mà Tại sao có thể có chuyện đó xảy ra được chứ Điền quá Nghĩ vớ vẩn Truy sát cái gì Nhưng mà chuyện dài lắm Sáng thì làm tôi sẽ kỹ Bây giờ cậu cần điều tra cho tôi về tên của người này Lại là điều à sếp Dạo này em làm hơi bị lắm việc đấy Sếp chuẩn bị tăng lương cho em đi Làm ăn không ra gì mà suốt ngày đòi tăng lương Làm ăn hơi bị ra gì đấy Không có em thì sếp còn bận hơn nữa Mà muộn rồi không treo anh nữa đâu Anh gửi tên qua đây để em còn điều tra Mai Thuyết hành và Nguyễn Ánh Mây Ok em nhớ rồi Nhưng mà tên ai thế Bộ mới của sếp sao Nguyễn Ánh Mây thì em biết rồi nhưng mà Mai Thuyết Hạnh là ai nghe lạ quá Bồ bịch cái gì chứ? Sáng đến công ty gửi cho tôi hồ sơ về hai cô gái này. Khiếp! Sếp làm gì em là thần thánh không bằng. Sao em có thể... Tôi không cần biết nếu như sáng mai không có thông tin. Cậu cứ chuẩn bị viết đơn xin nghỉ việc đi. Được rồi em biết rồi em sẽ cố gắng. Nhưng mà sếp phải gã em gái sếp cho em đấy. Không bao giờ. Khi nào giàu có đi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ok? Sếp đúng là kẻ máu lạnh mà. Thư ký việc trách mắng sếp, sau cùng vẫn phải nghe lời. Khôi thấy rất mệt mỏi, đầu thì đau với trăm ngàn nỗi lo. Chuyện công ty rồi chuyện gia đình, mọi thứ cứ liên tiếp xảy đến, làm bản thân anh thực sự muốn gục ngã. Về tới nơi căn biệt thự vẫn sáng đèn, mặc dù trời đã khuya. Ông trọng ngồi ở ghế thì ngáp ngắn thở dài. Vừa lo chuyện vợ bị thương, vừa thầm trách hành ngu ngốc, Làm ảnh hưởng tới những người xung quanh Khôi bước vào Nhìn hai anh chị bằng đôi mắt không thể lạnh lùng hơn Ông Trọng thấy em vợ về Liền buông lời hỏi hang rất nhiệt tình Thái độ tháo mai thuộc hàng thượng thừa Cậu Khôi vừa về nhà Chưa ăn uống chị đã phải Đưa cái mày đi cấp cứu Xong sáng lại phải đi làm sớm Vất vả cho cậu quá Phạm Minh Khôi không tèm để ý tới Những lời hỏi thăm của anh rể Anh phớt lờ đến một cái nhìn Cũng không tèm đã động tới ông chồng bực dọc bắt đầu lại dở dọc khó chịu ra để hành sách gửi khác anh nghe bác hương kể là cái mây nó không làm sao rồi kì mà chỉ bị con dao sượt qua không mất mấy mũi thôi cậu khôi đêm khuya thế này không cho anh chị ngủ còn bắt thức đêm về bàn chuyện làm gì không biết bây giờ cậu về rồi có chuyện gì cậu nói luôn đi cho đỡ sốt ruột khôi đi lướt qua người anh rể anh từ tốn nhìn chị gái rồi bảo chị minh đi vào phòng đọc sách đi Em muốn nói chuyện riêng với chị Ông trọng lại chen ngang Lần này đứng chạy câu mày quả quyết Muốn làm lớn chuyện Có chuyện gì không nói luôn ở đây đi Cậu khinh thường anh thì cũng vừa phải thôi chứ Chị Minh sợ chồng trong lúc tức giận Sẽ có những lời nói không chuẩn Nên hết lòng khuyên nhũ Chuyện riêng tư này anh không cần phải bận tâm đâu Cũng ngủ rồi Anh lên phòng nghỉ ngơi đi Em lúc nào cũng chỉ biết bên tàng em trai của em thôi Còn anh, lúc nào cũng bị mọi người coi là thằng ăn bám. Em xem, em bị thương thế này mà nó không thèm quan tâm một chút, lại còn tức tối đưa con bé giúp việc trời ơi đất hỡi đi bệnh viện. Anh thấy Khôi nó coi con bé đó quan trọng hơn em đấy. Trọng, anh nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì lên phòng giúp em đi. Đừng có làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. Phạm Minh khôi đã quá chán nản khi chứng kiến cuộc cãi vã của họ nên đã sớm đi vào phòng sách đợi chị Minh. Em đợi chị ở phòng trước Hai anh chị cứ nói chuyện với nhau đi Chúng ta đều đã lớn cả rồi Đừng vì một chuyện không mảy may xảy ra Mà đổ hết lỗi lầm lên đầu con bé Khôi đi vào phòng sách được một lúc Thì chị Minh cũng theo sau Thực ra trong lòng của chị ấy Đang rối như tơ vò, Sợ chuyện mình quen biết với Thành Sẽ bị Khôi phát hiện Mọi chuyện đã bị camera quay lại Xem ra vẫn phải tự mình ứng phó Đưa ra một lý do Để ngụy biện Minh Khôi quay mặt đi khi đứng đối chuyện với chị Minh Tay cầm một cuốn sách lên đọc Mắt tuy không rời khỏi con chữ Nhưng vẫn tính toán nhìn lên quan sát biểu cảm của chị gái Chị Minh, chị thấy đau ở chỗ nào không? Có cần em đưa đến bệnh viện để kiểm tra không? Minh cười gượng cố gắng không để lộ vẻ lo lắng Chị ổn mà, vết tương cũng nhỏ thôi Chị nghĩ không cần phải tới bệnh viện đâu Vâng Em chỉ sợ anh Trọng lại nghĩ em quan tâm người ngoài hơn chị gái của mình thôi. Anh ấy trước này tính cách như thế, em đừng có để bụng. Anh Trọng cũng không có ý muốn nói như vậy đâu. Em hiểu mà. Mà mây sao rồi con bé vẫn ổn đúng không em? Mây không sao đâu chị. Mẹ con bé ở lại bệnh viện vài hôm. Giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi. Chị cũng cảm thấy biết ơn trời Phật đã cho con bé được bình an. Vừa lúc nãy khi trên đường về nhà, em đã xem lại toàn bộ camera ghi lại cảnh xô xác. Đợi khi trời sáng, em sẽ đi trình báo công an. Vậy hả? Chị không có gì muốn nói với em sao? N nói chuyện gì cơ? Em muốn nghe chị nói chuyện gì? Người đàn ông lạ mặt, vào lúc tối đâm chị Hạnh, chị biết hắn ta đúng chứ? Biết ngay ấy sẽ hỏi chuyện này, nên Minh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước. Chị không biết hắn ta là ai hết. Thực sự như thế sao? Em thấy trong video, chị chủ động đi ra gặp hắn kìa mà. Em hiểu nhầm rồi, vốn chỉ chị định ra đầu ngõ, mua một ít đồ, nhưng đúng lúc đi ra cổng thì gặp hắn, người đàn ông ấy hỏi đường nên chị mới tiếp chuyện thôi. Chị hỏi đường thôi mà xảy ra xô xát nặng nề như vậy sao? Ừ, không hiểu sao hắn ta cục tính, rồi buông những lời không hay, chị thấy khó chịu không muốn nói chuyện tiếp. Hắn thấy vậy, dở tối côn đồ, mày thấy chị bị đánh đã vội vàng chạy ra ngăn cản, bảo vệ chị đó. Ra là vậy, không ngờ trên đời này lại có người rảnh rỗi thích gây chuyện như thế. Ở khu mình sống, em chưa thấy trường hợp nào lại đi hỏi đường vào ban đêm như thế cả. Là lỗi tại chị, ngày mai chị sẽ đến bệnh viện để thăm cái mây. Thực ra Khôi không ngu ngốc đến nỗi tin toàn bộ những lời mà chị Minh nói. Anh gượng cười cố gắng cho chị gái nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của mình. Hôm nay trong lúc đánh hắn, em đã thấy người đàn ông này rất quen. Không biết có phải em đang nghỉ quá hay không? Chắc có lẽ dạo gần đây em làm việc căng thẳng quá mới vậy thôi. Sau này khi đã quen việc ở công ty, chị sẽ giúp đỡ em, san sẻ công việc cho em. Chị biết gia đình quan trọng đối với em như thế nào chứ? Bởi vậy em luôn hy vọng chị sẽ nói cho em biết sự thật. Trời tối quá, lúc chị nói chuyện hắn đeo khẩu trang mà làm sao chị biết được. Chẳng lẽ em nghi ngờ chuyện này sao? Em dám nghi ngờ chị? Chị nói dối để được gì hả em? Em không nghi ngờ chị, chỉ là em thấy mọi chuyện hơi phi lý. Không biết chị có để ý hay không, hắn ta thực sự rất giống với người yêu cũ của chị. Kể từ sau vụ bắt cốc nằm đó, không phải hắn ta cũng đã đi biệt tâm biệt tích hay sao? Ngày xưa chị bỏ hắn để lấy anh trọng. Em cũng không nghĩ hai người còn giữ liên lạc tới tận bây giờ đấy. Nói xong, Khôi đưa cho chị Minh một tấm ảnh đã phóng to gương mặt của người đàn ông ấy. Tuy nhiều chỗ bị mờ nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn rất rõ. Minh không nói chị, lặng lẽ nhìn vào bức ảnh. Xong xuôi cô đánh thở dài rồi bảo. Tùy em tôi. Em vốn dĩ ngay từ đầu đâu có muốn tin lời chị. Bây giờ em thích làm thì làm chị đã quá mệt mỏi. Em không có quyền bắt bẻ chị như vậy Hãy trao mọi chuyện cho công an đi Để họ điều tra và giải quyết Cái mây nó cũng chỉ bị thương nhẹ thôi Cũng đâu cần phải làm lớn chuyện lên như vậy Muộn rồi, chị đi về phòng đây Em cũng nghỉ ngơi sớm đi Mình đặt tấm ảnh xuống Sau đó lạnh lùng quay lưng bước đi Một cái nhìn cũng không buồn ngoảnh lại Mình cô nhận thấy rõ bộ mặt giả tạo của chị gái Nên cũng không muốn níu lại để đôi con Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại Khôi mới chương diện bộ mặt lạnh lùng như sát thủ Anh đã sớm biết Người đàn ông lúc tối có quen biết với chị Minh Chỉ không biết ai người đó Đang suy tính Che giấu bí mật gì Nợ máu phải trả bằng máu Phạm Minh Khôi này sẽ không đơn giản đâu Anh lấy điện thoại Lục tìm tên liên lạc trong danh bạ Một lúc sau thì nhấn máy gọi Đầu dây bên kia vang lên ba hồi chuông Sau đó liền bắt máy Ơ Anh Khôi, phải lâu lắm rồi anh mới chủ động liên lạc với thằng em thế này. Quý hóa quá. Mình Khôi thở dài trong điện thoại. Đêm buồn rồi chú vẫn thức sao? Công việc của em cày đêm ngủ ngày mà anh. Anh đang điên đầu hết đây chú đừng có trêu anh. Chuyện kinh doanh lại làm sao à anh? Có cần thằng em này giúp sức hay không? Đợi khi nào chỗ công ty gỗ của anh phá sẵn, anh sẽ mở quán ăn. Thuê bên chú là bảo kê cho anh. Ok luôn anh ơi, em đảm bảo không có thằng nào dám đến quán gây sự đâu. Thực ra anh có chuyện cần chú giúp. Nhưng chuyện này có lẽ sẽ cần đổ máu đấy. Không sao anh à, anh cứ nói đi. Anh cần chú tìm cho anh một người đàn ông. Bắt hắn ta rồi đưa đến địa chỉ nhà kho cụ giúp anh. Vậy anh gửi cho em xem mặt mũi của hắn đi. Chú đợi anh một lát. Nói xong Khôi chụp hình rồi gửi cho Tịnh Sau đó lại kết nối điện thoại như cũ Anh vừa gửi cho chú đấy Cả video và hình ảnh tắt từ camera Chú thấy tên này có quen không? Anh đợi em nhìn đã Tịnh mở điện thoại ra Phóng to tấm ảnh Nghỉ ngơi một lúc rồi mới trả lời Khôi Nhìn quen lắm anh à Hình như là em biết tên này Thật sao? Vậy em giúp anh? Tưởng chuyện gì khó, cứ để đó em sẽ lo cho. Anh không cần phải lo đâu, khi nào bắt được hắn thì em sẽ liên lạc lại. Trâm sự nhờ vã vào chú. Mà tên này nguyện lòi ra, bữa trước chỉ đến cho em hỏi mua thuốc, nhưng em không bán. Anh hiểu rồi, sớm báo tin cho anh nhé. Ok anh. Khôi cướp máy, trên môi nở một nụ cười nửa miệng. Thực ra Khôi không phải trai lành tuy nhiều lúc lầm lì ít nói. Nhưng mối quan hệ ngoại giao Phải gọi là có chút tiến tâm Tất cả các thể loại tầng lớp Thành phần xã hội Anh đều có sự quen biết nhất định Xem ra chị Minh và bố của chị ấy Xem thường khôi quá Một khi anh đã thức giận chắc chắn sẽ không nhân nhượng Chị Minh về vòng Sợ hãi đến độ không thể điều chỉnh Được nhịp thở Chị thắp vội chạy vào trong nhà vệ sinh Cố gắng dùng điện thoại Để liên lạc với tên thành điên Phải gọi đến tượng cuộc thứ 10 đối phương mới bắt mấy Làm gì mà gọi tôi? Tôi gọi cho anh mãi mà không được thế. Đi ngủ chứ làm gì? Thằng ngu, anh còn thời gian mà ngủ sao không mau trốn đi. Thằng khô nó biết mặt anh qua camera rồi đấy. Nó chắc cũng sẽ sai người đi tìm anh thôi. Kệ nó đi tìm đi, dăm ba cái loại cảnh sát. Thằng này trốn quen rồi. Nó không vợ cảnh sát đâu, nó thuê giang hồ xử lý anh đấy. Nếu không muốn chết thì hãy nghe theo sự hướng dẫn của tôi đi. Chết thì càng sướng chứ sao, bây giờ không có tiền thì trốn đi đâu. Mà nếu thằng em trai cô bắt được tôi, ai sẽ là người hứng chịu hậu quả nặng nề nhất đây? Tình khốn, bây giờ gửi tài khoản qua đây. Tôi sẽ chuyển cho anh 10 triệu, mau cầm tiền mà trốn đi, đừng có để thằng Khôi bắt được đi. 10 triệu không lấy, 100 triệu thì lấy. Anh đi sao 100 triệu giết người hay gì? Không thì để tôi đến ăn vả, thương lượng với thằng Khôi cũng được đấy. Tôi chỉ có 50 triệu thôi. Lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Điên vừa phải thôi. Được, bây giờ tôi sẽ gửi số tài khoản qua cho cô. Nhưng mà số tiền 3 tỷ kia, cô cũng đừng có quên. Nếu cô dám nuốt lời, tôi sẽ mang mọi sự thật. Tìm thằng em trai của cô nói đấy. Biết đâu nó muốn trao đổi với tôi thì sao? Nếu không lấy được 3 tỷ từ tay cô, tôi sẽ lấy 3 tỷ từ tay thằng Khôi. Nhớ cho kỹ đấy. Tốt nhất nên lọt cái thường quanh trước đi. Không phải dò nạt người khác. Lần sau không có chuyện gì gấp Thì đừng có liên lạc với tôi Tại anh mà mọi chuyện mới trở nên rắc rối như vậy đấy Anh còn trách ai Cái loại đàn ông suốt ngày bám với phụ nữ con người của anh không có tiền thì sẽ chết đấy Ờ Thế thằng chồng cô cũng là chàng vương Bám với đàn bà đấy Sao không chửi cái thằng đó đi Không có tiền thì cạp đất mà ăn chắc Nói ngu không chịu được Cái loại tiểu thư như cô Tuy lớn đầu nhưng vẫn ngu ngơ lắm Nếu bố cô không dạy được cô Thì để cái xã hội này dạy cô Mà xã hội này không dạy cô được Thì để thằng này dạy cho cô biết Bị thành lên một bà giáo huấn Mình tức giận không muốn tiếp chuyện thêm Tốt nhất là nên nghĩ cho kỹ Đừng để một ngày tức nước vỡ bờ Chính tay tôi sẽ giết chết anh đấy Con này không phải dàn vừa dễ đồng vào đâu Nhớ cho kỹ đấy Tưởng tao sợ mày sao Ông bà nói rồi Nếu không sống được tử tế Thì hãy tử vong Tao với mày đều là loại rác rưỡi nham hiểm giống nhau Cùng nhau chết đi cũng được Biết đâu mai sau lại đầu thai làm vợ chồng thì sao Tặng điên Cướp máy mi đang nghĩ nếu xảy ra trường hợp xấu nhất Có lẽ cô sẽ phải gọi điện đích thân nhờ bố giúp đỡ Sáng hôm sau Vì không muốn chạm mặt chị Minh và ông trọng Nên cô đã rời đi từ sáng sớm Trước khi đến công ty Anh tranh thủ ghé qua bệnh viện Xem xét tình hình của hành một lúc Hành đã tỉnh, vẫn nằm trên giường bệnh chưa thể đi Anh không đi vào chỉ đứng từ xa quan sát Được một lúc thì rời đi Vừa đến công ty, vì đã đứng chờ sẵn với một sắp tài liệu nằm trên bàn làm việc Sếp, em đã điều tra ra được hết thông tin rồi đây Khôi đưa cho việc một cốc cà phê đen nóng vừa mới mua được ở quán nước bên kia Uống đi cho tỉnh táo, đêm qua chắc cậu lại bị mất ngủ Khiếp, cà phê này có độc không đấy sếp Bị điên sao? Độc ở đâu mà độc chứ? Hôm nay sếp tốt đột sức như thế, lại còn mua cà phê cho thư ký. Không uống thì đưa đây, đừng có mà lãi chảy. Uống chứ, không những uống mà em còn ăn luôn cả cốc đấy. Nếu sớm biết cậu đi như thế này, tôi đã không thuê cậu làm thư ký đâu. Thì đi mới làm thư ký của sếp chứ, đầu óc em mà bình thường thì ngu gì em làm. Phạm Minh Khôi lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Anh chăm chú nhìn vào tập tài liệu mà việc đã giúp anh tìm hiểu Cô gái tên là Mai Thuyết Hành là con gái quan anh trẻ tuổi Ừ, hôm qua em cũng xem rồi Ảnh từ lúc bé tới Ảnh học cấp 3 Lưu trên hệ thống nhà trường đều rất giống với người giúp việc hiện tại ở nhà Cầu Cô chợt nhớ tới chi tiết chiếc vòng cổ khắc tên Hành mà trước đây anh từng nhặt được trao trả lại cho cô Chưa kể hai lần hành nhập viện Bà Loan đều không cung cấp chứng minh thư của con gái Chỉ bảo là mất Chưa có cơ hội làm lại Cũng may khôi có người quen làm trong bệnh viện Mới dễ dàng lách luật Nhờ họ châm chức Thấy cậu chủ trầm tư Việc lại nói tiếp Còn cô gái tên Nguyễn Ánh Mây Con gái của bà Loan cũng bị ung thư Đã được mấy năm ảnh lưu trong hồ sơ lại không phải gương mặt Của bé Mây hiện tại Theo kỳ chép bí mật trong bệnh viện Hình như đã qua đời rồi Nhưng không hiểu tại sao lại không có giấy báo tử Lần trước tôi chỉ xem qua hồ sơ con gái bà Loan Nên không đặt nhiều sự nghi ngờ Xem ra mọi chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ Có lẽ cô bé giúp việc hiện tại nhà anh Vì một lý do nào đó Đã hoán đổi thân phận từ Mai Thuyết Hành thành nguyện ánh mây Rồi sống luôn cuộc đời của người ta Lý do và câu trả lời thật sự thì chỉ có người trong cuộc mới biết Chứ em thì chịu thật đấy Cả đêm qua ngồi suy nghĩ Cũng không thể tìm ra lời giải đáp Cuộc sống của nhà xếp ly kỳ không khác gì trong phim Em nhìn thấy đã sợ hãi Lắm drama Từ các thành viên trong gia đình cho đến người giúp việc Khôi không nói gì Chỉ hướng ánh mắt nhìn xa xăm Như đang dị tính chuyện gì đó Việc đây Mọi việc kinh doanh ở công ty Cậu cứ chỉ bảo cho chị Minh hết nhé Cứ để cho chị ấy hiểu cái cảm giác áp lực Khi đứng đầu quản lý cả công ty Nó sẽ như thế nào Người thông minh có bản lĩnh chắc chắn không thể tồn tại trên thư trường khốc liệt. Cậu cứ chờ mà xem. Sếp định cho chị ấy biết hết mọi vấn đề quan trọng ở công ty sao? Được rồi, em sẽ cho chị ấy lo liệu nhiều việc cùng một lúc, như trước đây sếp đã từng làm. Cuối cùng sắp xếp ngày được nghỉ ngơi, rời khỏi vị trí giám đốc này mệt mỏi lắm rồi. Kế hoạch của chúng ta tiến hành sớm hơn dự kiến sao sếp? Ừ. Chắc tôi sẽ nhường lại chiếc ghế giám đốc này cho chị ấy sớm hơn Chỉ có như vậy ông ta mới yên tâm Đưa mẹ tôi quay trở về Việt Nam Tôi sẽ từ bỏ tất cả Tiền tài và địa vị Cậu cứ yên tâm Công ty này dưới sự điều hành của chị Minh Chắc chắn sẽ sụp đổ trong vòng một năm tới Cho dù ông ta có về gặp gỡ Giúp đỡ cũng không thể vượt dậy nổi Các đối tác Khách hàng tôi đã khôn khéo giới thiệu cho một bên khác Có lẽ trong thời gian tới Lợi nhuận công ty sẽ giảm đáng kỹ Để xem không có Phạm Minh Khôi này Gia đình họ sẽ lùi tàn tới mức nào Một khi đà ác Phải chọn ác tới cùng Nếu không có được những thứ mình cố gắng Xem ra Việc phá hủy không cho người khác hưởng lợi Vẫn là sự lựa chọn đứng đáng nhất Cuộc chiến tranh giành quyền lực Của một gia đình đã thực sự bắt đầu Lần này chính Phạm Minh Khôi Là người đầu tiên Trâm ngòi lửa phát động Bởi vì không có chị Minh đến công ty nên cô đã giảm tải những công việc mình cần phải làm ngày nào anh cũng chủ động về sớm hơn một chút không còn muốn ở lại công ty làm việc như trước kể cùng đúng trước sau gì cái công ty này cũng rơi vào tay người khác nên Phạm minh khôi cũng không muốn cố gắng sau khi về nhà tắm rửa dùng bữa tối khôi mặc một bộ quần áo thể tao khoác ngoài là chiếc áo phao đen tối giản anh tự mình lái xe rời cõi nhà đến bệnh viện Tâm hành đi được nửa đường Anh có dừng lại ở một cửa hàng bán hoa quả sạch để mua ít đồ, xong xuôi, là nhanh chóng lái xe tới điểm hẹn. Bệnh viện lúc nào cũng như thế, dù là sáng hay đêm, vẫn có rất nhiều người qua lại. Cầm giỏ trái cây, anh trầm chầm, chầm đi vào qua bệnh mà hành đang nằm điều trị. Khôi mở cửa, khóe miệng nhoảng cười khi thấy hành đã ngồi dậy, đứng được thoải mái. Hành không nghĩ cầu chủ sẽ vào thăm, nên tỏ vẻ rất ngạc nhiên ánh mắt không giấu nổi sự hào hứng. "Em chào cô chủ." Bà Loan thấy vậy cũng gật đầu chào hỏi, Minh Khôi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, sau đó quay ra nói với mẹ Hành. "Lúc trưa tôi có gọi điện cho bác sĩ phụ trách của Hành để hỏi, xem ra tình hình hiện tại rất khả quan, không có gì phải lo lắng nữa cả, có lẽ ngày mai sẽ được xuất viện." Được thế thì mừng quá, con bé cũng tính lại lúc sáng sớm hôm nay Bây giờ ăn uống đi lại được rồi. Như vậy là ổn rồi. Vậy cậu Khôi ở đây nói chuyện với mây đi. Tôi đi ra ngoài hóng gió một lát. Ở trong đây ngột ngạc quá. Bác cứ đi đi. Tôi vào thăm em ấy một lát. Đợi đến khi bóng bà Loan đi khuất sau cánh cửa, Khôi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của mây Mà cô nhăn nhở nhìn cậu chủ, cảm giác như đã nhớ nhung từ rất lâu. Em đợi mãi mới thấy cậu chủ tới thăm em. Khôi hơi vương người về phía trước Sau đó đưa tay gõ nhẹ vào trán hạnh một cái Cô đau đớn nhăn mặt Sau đó nhìn cậu chủ Bằng ánh mắt hờn dỗi. Em có làm gì sai đâu Tại sao cậu chủ lại gõ đầu em như thế Em thấy đau lắm đấy Còn biết đau à Sao lúc tự mình xong vào đỡ giao cho người khác Không nghĩ đến chuyện này đi Lúc ấy tình huống cấp bách nguy hiểm Em làm gì có thời gian mà suy nghĩ chứ Đã bảo bao nhiêu lần Phải đặt tính mạng của mình lên trên hết Bây giờ em không sao rồi Cậu chủ đừng trách mắng em nữa Em vừa cứu một mạng Cậu không cảm ơn em sao Không nhìn thấy gì à Mua cả một gió hoa quả to đụng cảm ơn kia kìa Ôi trời ơi Ai thèm mang hoa quả của cậu mua chứ Sót hết cả ruột Sao rồi Thấy cơ thể thế nào Còn chỗ nào thấy không ổn không em khỏe rồi, trừ vết thương ở bụng ra thì mọi thứ đều ok. cô làm cho tôi hú hồn hú vía đấy mây à. xe tôi vẫn còn dính đầy máu của cô đấy. xem ra lớp mỡ ở bụng cô cũng phát huy tác dụng vết. nếu không có nó, e rằng sẽ nguy hiểm tới các cơ quan nội tạng đấy. cậu lo em không qua khỏi sao? cậu sợ em chết sao? hỏi vớ vẫn. còn nhớ trong lúc mê man nói những gì không? không. Em chẳng có chút ký ức nào cả Không nhớ là tốt Nhớ rồi lại không biết dấu mặt đi đâu thì khổ Bị thương rồi mà vẫn làm loạn được Thì người ta đâu có nhớ gì đâu chứ Cầu lúc nào cũng chỉ biết trách mắng em thôi Hành núng niều Chương diện bộ mặt hờn dỗi như trẻ con Nhìn cô thật sự rất đáng yêu Cô cười nụ cười Thu hút được nửa hồn phách của cô vào trong đó Bây giờ ngoan Từ bây giờ tôi sẽ không mắng cô nữa Cậu hứa nha Nhưng lần sau đừng có hành động như vậy nghe không Rất nguy hiểm Cả nhà ai cũng lo lắng cho cô đấy Nhưng mà em rất vui vì tính mạng của cậu Vẫn được bảo toàn Sau này nữa cái mạng sống này tôi sẽ cho cô Cậu đang định trả ơn tình à Khiết Nghe xến súa thế Mà em không thề mạng sống của cậu đâu Em muốn cậu trả ơn em kiểu khác cơ Muốn kiểu gì Muốn cậu chủ sống tốt và bình an Như vậy chính là cách Cậu chủ trả ơn em đấy Không được Sống tốt như cô dễ bị người ta bắt nạt lắm Hôm ấy chính cậu chủ đã đưa em tới bệnh viện kia mà Em còn chưa cảm ơn cậu nữa Em biết Cậu côi lo lắng cho em Còn bé ngốc nghếch Thật là hết thuốc chữa Em đã rất buồn khi cả ngày không thấy cậu đến thăm em Như bây giờ thấy cậu chủ Em lại có tinh thần mạnh mẽ hơn rồi đấy Ngày mai lại được xuất viện Dạ vâng Nhanh xuất viện như thế sao Em còn chưa kịp tận hưởng thời gian nghỉ ngơi Lười biến thế Em muốn đi dạo Cậu chủ cho em đi nhé Này Cô muốn ăn chửi đúng không Bụng vẫn còn đau mà đi đâu chứ Ngoài trời rất lạnh Bây giờ ra ngoài sương xuống sẽ bị ốm đấy Nhưng bệnh viện này đẹp như thế Mai phải về rồi Em muốn đi dạo một lần Không hiểu kiếp trước tôi mắc nợ gì cô không nữa từ dương kiếp này thuê một người giúp việc bướng bỉnh nghịch ngợm để phát sợ Cô lại nói xấu em đi Đây sẽ là lần cuối tôi cổng cô Cậu cổng em à Thế cô muốn đi không Chẳng lẽ bảo cô vừa đi dạo vừa ôm bụng kêu tán Dạ Phạm Minh Khôi rất chịu hành Tuy biểu cảm lạnh lùng Không tán thành Nhưng luôn âm thầm thực hiện những yêu cầu mà hành mong muốn Khôi đi lại chủ động đỡ cô bé đứng lên Lấy áo khoác mặc cho hành Rồi cúi lưng xuống cho hành trèo lên Chợt vật mãi cũng ổn định được tư thế Anh từ tốn bước đi Đây là bệnh viện tư Nên công gian xung quanh được bài trí khá đẹp Và thoáng mát Khôi từ từ bước đi Ra tới khuôn viện bên ngoài Hành mới suýt xoa và thốt lên Ôi trời ơi lạnh quá Đã báo lạnh mà cô không nghe Cậu định cổng em đi đâu thế Cổng cô đi vào nhà xác Cậu đùa em à Em sợ ma chết đi được côi cười rất biểu cảm sợ hãi của Hạnh, nhìn cô đáng yêu giống hệt một chú mèo con tinh nghịch. Những cơn gió bớt thổi, là mái tóc của Hạnh tuổi bồng bềnh Cô chủ động đưa tay vòng qua cổ của cậu Côi. Người cậu Côi ấm thế? Đừng có tùy tiện chạm vào da tôi. Hôm nay cậu Côi đi làm về sớm thế, còn có thời gian qua tâm em nữa. Không đến tâm sợ có người đổ lỗi. Ừm... Uhm. Em hỏi cậu chủ một câu nha Hỏi đi Khi cậu chủ nhớ một ai đó Cậu sẽ làm gì? Nghĩ về người đó Nếu nghĩ rồi mà vẫn nhớ thì sao? Thì lại nghĩ tiếp Nếu nghĩ tiếp và vẫn nhớ thì làm thế nào? Thì đi gặp người đó Đấy Đúng lúc em nhớ cậu chủ Cũng may là cậu chủ đến gặp em Chắc lâu không bị ăn chửi Nên thấy nhớ chứ gì Hôm qua trong lúc bị thương, rốt cuộc em đã nói gì với cậu chủ thế? Cô nói nhiều lắm, bây giờ tôi cũng không nhớ. Tên côn đồ đã bắt được chưa cậu? Chưa, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm. Thế của mình có bị thương nặng không? Chị ấy không sao, cô lo cho mình trước đi đã. Lúc ấy cậu có sợ em chết không? Có. Lúc ấy em cũng sợ. Em sợ sẽ không thể gặp lại cậu nữa Em rất mệt Em không thể tở nổi Tôi biết Dạo gần đây em có đem lòng thích một người Ừ thì sao Cậu cô nè Khi cậu đem lòng thích một ai đó Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là gì thế Chắc là xem họ có thích mình hay không Không phải đâu Khi đem lòng yêu một ai đó Điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là chuyện Bản thân mình có xứng đáng với họ hay không Một con cốc ghẻ không thể chạm vào được hoàng tử Một khi đã là đình mệnh Thì điều gì cũng có thể thay đổi cả Cốc ghẻ không cần chạm vào hoàng tử Một khi hoàng tử đã yêu cốc ghẻ Chàng ta tự sẽ tìm đến nàng ấy Xem ra chắc phải mất mấy trăm năm Hà Nội mới có tuyết rơi cậu nhỉ Vẫn ôm chấp niệm mong Hà Nội có tuyết à Chỉ có như vậy em mới có thể thích cậu chủ được chứ Hành thở dài trong lòng mang rất nhiều nỗi ưu tư. Mẹ Loan có nói với em một tái nữa, hai mẹ con sẽ không còn làm ở biệt thự nữa. Cậu đuổi việc mẹ con em sao? Cậu ghét em rồi đúng không? Ừ, ghét. Tại cô không biết bảo vệ bản thân, toàn để bị thương thôi. Em hứa sẽ không còn lần nào bị thương nữa. Cậu chủ cho hai mẹ con em, ở lại làm việc đi. Không được đâu, chuyện đã quyết thì không thể thay đổi. Nhưng em còn có việc muốn làm, cậu chủ không thể đuổi việc em được. vì gì? Cô muốn làm việc gì chứ? Cứ nói đi tôi sẽ giúp cho cô. Chuyện này cậu chủ không giúp em được đâu. Chuyện gì mà không thể giúp, từ khi cô muốn hái sao trên trời. Muốn ăn gan hùm thì tôi không thể làm được tôi. Không, chuyện này khó nói lắm. Cô muốn trả thù đúng chứ? Cô không muốn rời đi, vì cô vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện có đúng không? Mai Tuyết Hành im lặng, không ngờ sẽ có một ngày bị cậu côi phát hiện ra được bí mật ấy, nhưng cô không thấy lo lắng và sợ hãi, bản thân chỉ hơi căng thẳng, nhịp tim cũng vì thế mà tăng vọt. Cô biết bản thân mình không nói dối được nữa, nên đành phải thừa nhận và đối mặt. Dù sao mọi chuyện xảy ra trên đời này đều được ông trời sắp đặt sẵn, có khi đó lại là điểm lành. Cô biết từ lúc nào thế? Cô to gan lắm Mai Tuyết Hành. Trên đời này còn có chuyện gì cô chưa dám làm chứ? Giờ cậu đã biết hết tất cả Cậu chú sẽ nói cho mọi người trong nhà biết đúng chứ? Người ta nói tình tân Luôn hơn tình yêu một ngọn đùi Cậu sẽ chọn gia đình mình đúng chứ? Đúng Em không biết phải giải thích như thế nào để cậu hiểu Nhưng chuyện trả thù này Em không thể buông bỏ được Trước khi em chết Nhiều khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc Nếu được xóa đi ký ức Cậu muốn xóa đi đoạn nào nhất? Ký ức là những thứ đã trôi qua Không nhớ đến thì cậu phải xóa Sau đây Em không được gặp cậu chủ Cũng sẽ không đi theo sau lãi nhại trách móc, Gây phiền phước cho cậu nữa Cậu khôi đừng để bị đau ốm Phải thật mạnh mẽ Em hy vọng cậu sẽ gặp được ai đó thật tốt Tuy Hà Nội không có tuyết rơi Nhưng chuyện em thích cậu chủ là thật Tổn thương trong lòng So với bất kỳ chỗ nào trên cơ thể Đều cảm thấy đau đớn hơn Xin lỗi vì thời gian qua Đã che giấu thân phận thực sự của em Người ta nói đúng Chẳng có bí mật nào là mãi mãi Hành ngước mắt lên trời Ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống Phạm Minh Khôi không có ý muốn ai ngủi Anh đề cảm xúc Lớn ác lý trí Trong lòng đang cảm thấy rất tổn thương Khi nghe những lời thú nhận của Hạnh Hy vọng sau này cô sẽ thật đau khổ, chỉ có như vậy tôi mới chấp nhận lời xin lỗi. Không đau thì sẽ không nhớ. Thật ra người tôi thích là nguyện ánh mây tốt bụng, ngây thơ, thuần khiết ở hiện tại. Không phải là mai tuyết anh đầy mưu mô, nham hiểm, toàn tính trong quá khứ. Có một câu nói, trên đời này việc cam đạm nhất mà chúng ta có thể làm được không phải là tỏ tình với người mình thích, cũng chẳng phải theo đuổi người mình yêu. Mà là âm thầm quên đi người mà chúng ta ao ước được ở bên Trái tim ở bên trong cơ thể Chúng ta không thể nhìn bằng mắt Nên chẳng ai thấy nó đang bị tổn thương Tình yêu vừa chống nở đã vội tắt Không phải vì tình cảm đã nguôi ngoai Chỉ là có những chuyện Không còn là chuyện giữa hai người nữa Hần thù gia đình tất cả mọi thứ Họ không thể đánh đổi để chọn tình yêu Bây giờ tôi sẽ cho em hai sự lựa chọn Thứ nhất, em hãy buông bỏ hận thù, quay trở lại làm mai thuyết hành. Thứ hai, tiếp tục sống nhờ thân phận nguyện ánh mây để trả thù. Hai sự lựa chọn đó khác nhau ở đâu chứ? Nếu như em lựa chọn buông bỏ, em sẽ có được tôi. Còn nếu như em tiếp tục trả thù chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi. Thực ra Phạm Minh Khôi không muốn tàn nhẫn, bất hành phải lựa chọn. Chỉ là anh không muốn người con gái anh yêu gặp phải nguy hiểm. Anh sẽ thấy cô trả thù, vì dù sao anh Trọng và chị Minh cũng không phải máu mũ ruột rà, cho nên anh không cần phải kiên nể. Chỉ là anh cũng đang muốn thử tách trái tim của Hành, xem thực sự trái tim cô, anh hiện tại đang đứng ở đâu, có quan trọng hay không? Mai Tuyết Hành không dành thời gian để nghĩ ngợi, cô tuyệt nhiên đưa ra câu trả lời. Vậy từ nay, chúng ta hãy giữ mối quan hệ chủ tớ đi ạ. Lùi không được, tiếng cũng không xong Em lựa chọn sống với thân phận Nguyễn Ánh Mây Để tiếp tục trả thù Mai Thuyết Hành đã chết từ rất lâu Đối với em Yêu không thể lớn hơn hận thù được Tôi cũng chẳng có tư cách gì để bác em Phải từ bỏ chấp niệm hận thù cả Nếu tôi giống như em Tôi cũng sẽ làm như vậy Một tháng tới Ở căn biệt tự Tôi cho phép em làm những gì em muốn Tôi sẽ không nói với ai về sự thật này Em vẫn sẽ là Nguyễn Ánh Mây Vẫn sẽ âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù Gia đình người bố đã bỏ rơi Và gián tiếp hại chết mẹ em Đây chính là ơn huệ cuối cùng tôi có thể làm cho em Cậu chủ làm như vậy Để cảm ơn em vì em đã đỡ cho cậu một nhát dao sao Phải Hóa ra chúng ta vẫn không đủ can đảm Để chấp nhận tình cảm này Cậu chủ xa và cao quá Em thực sự có cố gắng đến mấy Cũng không thể với tới Bồng hoa hướng trường bị dầm nát trong bùn đất Không thể sống sót trở lại nhờ mặt trời được Em độc ác tàn nhẫn với tôi lắm Hóa ra đối với em Yêu còn khó hơn cả chết Hai người không nói với nhau thêm một câu khui lặng lẽ Cổng hành đi hết một vòng khu viên bệnh viện Sau đó đưa cô trở về phòng Cũng muộn rồi tôi về đây Em nghỉ ngơi đi Sáng mai bác Hương sẽ tới Làm thủ tụ tục xuất viện Đưa hai mẹ con em về nhà Hành không trả lời chỉ lặng lẽ, gật đầu. Đến khi bóng lưng khôi đi khuất, cánh cửa phòng đóng lại, Hành mới dám bật khóc. Dù sao giữa cô và cậu chủ, có hoàn cảnh sống quá khác biệt, mối quan hệ gia đình lại rất phức tạp. Bố ruột của Hành lại chính là anh rể của người mà cô yêu, thật ngang trái. Phạm Minh Khôi lái xe về nhà, anh thì rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ. Anh biết anh không phải người xấu, chỉ là chấp niệm trong lòng cô quá nhiều nên không thể buông bỏ được. Chính anh cũng như thế, cũng sống mãi trong thù hằng, không thể tìm được lối thoát. Một mình anh làm người xấu thôi, nửa cái màn này là của em. Bởi vậy, anh sẽ giúp cho em trả thù, không ai được phép làm tổn thương em cả. Anh cũng không được phép. Đi toại đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ đã trở nên rối bời trong tâm trí khôi. Anh nhanh chóng bắt máy khi vừa mới nhìn thấy tên liên hệ hiển tùy trên màn hình máy tính. Alo, anh nghe đây Thịnh. Em bắt được thằng Thành rồi. Nó đang trên đường đi ra bến xe để tàu thoát. Đàn em của em thấy vậy nên đã lôi cổ nó về. Giờ em đang ở đâu anh sửa qua. Vẫn địa chỉ nhà kho cũ bên em. Được, đợi anh 20 phút. Khôi lập tức đánh lái xe chuyển hướng sang một làn đường khác để tới địa điểm chợ sẵn anh lái xe tăng tốc, ánh mắt và biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Trước giờ cứ tưởng khôi chỉ quanh quẩn quan tâm đến công việc, nhưng thực chất anh cũng chơi bời rất nhiều, quen được xã hội đen có tiếng ở thành phố, chứng tỏ anh không phải loài đàn ông tầm thường. đổ xe trước cổng nhà cũ, khôi đi vào trong sự hướng dẫn của một đàn em. anh không nói không rằng ánh mắt rực lửa như hổ dữ muốn thiêu đốt đối phương tôi tiện tay cầm lấy một cây gậy cổ Trên sàn nhà Từ tốn bước tới chỗ Thành đang bị trói Anh quật mạnh vào người hắn Không một hành động kiên nể Thành bị tác động vật lý Nên bừng tỉnh Món mũi và miệng chảy ra Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn ta Trọng sức thảm thương thinh đi lại Vỗ nhà vào vai Khôi nói Chỗ này em giao lại cho anh toàn quyền xử lý Anh yên tâm đi Đàn em của em đã canh sẵn ở ngoài Không ai có thể vào đây Anh cảm ơn nhé Khôi rút trong túi ra một bao thuốc lá Rút lấy một điếu rồi châm lửa hút Anh bình tĩnh lấy một chiếc ghế nhựa Sau đó ngồi xuống trước mặt thành quan sát Hắn ta bị đánh nên đã thấm mệt Chân rã rời không còn sức để đứng Nên đã bị ngã lăn xuống nền đất cô sai người dừng thành đứng dậy Trói hắn ta vào một chiếc cột sắt Rồi lấy nước lạnh tạt vào mặt cho tỉnh Bốn mắt chạm nhau Biểu cảm ngạc nhiên hiện ra bạn thân Thành không nghĩ Khôi cũng có mặt ở đây. Sao? Thế ngạc nhiên lắm sao? Mày? Tại sao mày lại ở đây? Lâu lắm rồi đấy. Ngày xưa lúc chúng ta mới gặp nhau. Anh là chàng thanh niên sôi nổi, theo đuổi, cố chấp chị Minh. Vậy mà giờ đã già thế này rồi. Đúng là thời gian không chờ đợi một ai. Thành cười nửa miệng, theo tàu đáp. Là chị gái mày sai mày bắt tao sao? Làm gì có chuyện đó? Anh với chị tôi, hai người là đồng minh kia mà Phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng chứ Suốt cuộc mày đã biết những gì Tại sao hôm nay anh lại xuất hiện trước cổng nhà tôi Anh và chị Minh đang che giấu bí mật gì thế Tao không biết, tao chỉ vô tình đi qua thôi Nói chuối còn không biết chớp mắt Nhắc giao ngày hôm ấy, thằng khôi này vẫn chưa quên đâu Bây giờ mày muốn gì, mày nói đi Đáng lẽ người nên hỏi câu đó là tôi mới phải Mày nham hiểm không khác gì chị gái mày. Không, tôi không nham hiểm được như chị ấy đâu. Anh đánh giá sai người tôi rồi đấy. tần danh con, mày chưa đủ tư cách để đánh giá người khác đâu. Khôi cười lớn, không nói không rằng, cầm đi thuốc vẫn đang cháy dở đi lại chỗ thành. Anh quan sát thấy một vết thương hở trên cánh tay của hắn, nhành như cắt, tùy tiện dí mành đi thuốc vào đó. da thịt dưới tác động của mức nhiệt lớn, Đã trở nên ứng đỏ. Hắn ta giật tay lại, miệng không ngừng hét lớn. Mẹ kiếp! Đau lắm sao? Mới có một đĩa thuốc dí vào da mà đã đau như thế. Vậy nếu một con dao đâm thẳng vào bụng, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Mày giết tao đi! Giết anh thì cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà nếu chết như vậy thì bao dung quá. Tôi cũng không muốn nhiều lời. Chỉ cần anh khai ra hết tất cả mọi chuyện có liên quan tới chị Minh. Tôi sẽ tha cho anh Tao không biết chuyện gì cả Mày đừng có nhiều lời với tao Anh cần bao nhiêu tiền để phản bội lại chị ấy Mày nghĩ tiền có thể mua chuột được tao sao Mày đã nhầm rồi đấy Loại người bị ổ như anh Tháo bỏ lớp mặt nạ ngay đi Hai chữ trong sạch và vô tội Nó không hợp với anh đâu Tôi cho anh đến đêm nay để nghĩ Nếu như ngày mai anh kiên quyết bảo vệ chị ta Thì kết quả đau thương Hãy tự mình nhận lấy đi Nói xong Khôi vứt tàn thuốc xuống đất Anh lấy chân dí mạnh cho đến khi nó nát đi Anh gặn giọng nhắc nhở Thành một lần nữa Liệu mà suy nghĩ cho kỹ Nếu không số phận của anh không khác gì tàn thuốc ở dưới chân tôi đâu Thằng Khôi này từ trước tới nay không biết nói đùa là gì cả Phạm Minh Khôi quay lưng bước đi Để lại cho Thành một bầu trời sợ hãi Chưa hết Anh đâu có để cho Thành ung dung tự tại như thế Khôi sai đàn em Cứ hai tiếng là sẽ bác thành ngâm người trong bụng nước đá Trời lạnh thế này Hắn sớm sẽ cảm nhận được cơn đau tề tái Hôm sau bác Hưng tới bệnh viện để đón hành Và bà Loan về nhà Khôi hôm nay cũng không đến công ty để làm việc Mọi việc đều giao lại cho chị Minh xử lý Tất nhiên chị ấy vẫn phải nhờ việc giúp đỡ Nếu không có thì sẽ rắc rối hơn Phạm Minh Côi thay đổi rồi Anh không còn coi công việc là cuộc sống việc cô ấy ở nhà khiến ông chồng không hài lòng ông ta không thể tùy tiện làm những việc mình thích cậu khôi hôm nay không đi làm hả em khôi không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh rể mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại ở công ty có chị minh rồi em đến hay không cũng không quan trọng chị minh mới về công ty còn chưa quen việc em không hỗ trợ chị ấy sao vợ anh giỏi lắm chị ấy sẽ tự lo liệu được tôi Trước sau gì chị Minh cũng nên làm giám đốc. Chuyện quan trọng như vậy, chẳng lẽ anh không biết? À, anh vừa mới biết thôi. Sắp tới anh cũng được đến công ty làm việc rồi đấy. Em không làm giám đốc, không ai có thể ngăn cản anh được đâu. Chuyện gì qua thì chúng ta cho qua, đừng nên nhắc lại chứ. Cái tạo dạo này hơi bị thiếu quy cách đấy. Anh chị quản lý giám sát nó chặt chẽ. Tâm lý con gái mới lớn phức tạp lắm cháu cậu ngoan lắm cậu kiên tâm đi đứa con gái kia quan sao rồi chắc tầm giờ cũng đã bằng cái tảo rồi đấy ngoài tảo ra anh còn làm gì có đứa con nào nữa chứ anh chắc chắn không em lại cố tình nhắc lại chuyện năm xưa sao không em chỉ nhớ ra chuyện năm xưa nên tò mò muốn hỏi thôi anh đã không muốn nhắc tới chuyện cũ cậu cứ bới móc lên là sao chứ đứa trẻ ấy anh chưa đến tâm nó lẫn nào sao cách đây vài năm anh có về quê nghe nói mẹ con nó đã chết anh cũng chưa có cơ hội đến thăm nó như vậy cũng tốt nếu còn sống chắc là nó hận anh lắm đi hận chứ sao mà không hận cho được anh đã bỏ rơi mẹ con nó dù sao đó cũng là sự cố ngoài ý muốn cũng không thể trách một mình anh được giả sử nếu con gái quanh chưa chết con bé vô tình xuất hiện trước mặt anh thì anh có nhận ra không Ông chồng trả lời chắc nịch Nhận ra chứ, sao không thể nhận ra con gái mình cho được Khi nghe xong Khôi chỉ biết cười gường Cảm thấy xấu hổ thay cho anh rể Con gái mình xuất hiện trước mặt rất nhiều lần Vậy mà chẳng nhận ra nay Khôi hỏi, ông ta lại trả lời như thế Mình là một tầng đàn ông có trách nhiệm Nhiều lúc em nghĩ tới cũng rất để chị Minh Chắc chị ấy phải yêu anh lắm thì mới bao dung Chấp nhận mọi chuyện một cách dễ dàng như thế Bởi vậy anh rất trân trọng cô ấy Nhìn hai người hạnh phúc như vậy Em cũng thấy vui Hy vọng anh yêu chị Minh thật lòng Chứ không phải anh yêu tiền của chị ấy Trong xã hội này Giàu cũng dễ mà nghèo cũng rất nhanh đấy Em sắp thất nghiệp rồi Hy vọng sau này nghèo đói Anh đừng có khinh thường em là được rồi Cậu Khôi đang nói gì thế Sao có thể như vậy được Cậu tài giỏi như vậy Không được làm giám đốc nữa Thì xuống làm quản lý có sao đâu Em từ trước đến nay không muốn làm việc dưới trướng người khác anh ạ. Cũng là người nhà cả. Cậu Khôi kén cá chọn canh quá đấy. Sự thật hay mất lòng như vậy đấy. Thôi, cậu cứ nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi ra ngoài có chút việc. Vâng, anh cứ tự nhiên. Ông chồng vừa đi cõi chưa bao lâu. Thảo đã đi xuống nhà. Thấy cậu Khôi ngồi ở phòng gách. Thảo thấy ngạc nhiên để đã vội buôn lời. Ơ... Cậu khui hôm nay có phải đi làm sao? Ừ, cậu nghỉ. Hôm nay con May nó được xuất viện về nhà, nên cậu mới nghỉ làm đúng không? Chuyện cậu nghỉ không liên quan gì tới cái mây cả. con tưởng cậu quý nó lắm mà. Trong nhà này, ai cũng yêu quý nó hết. Không phải như vậy sao? mây bằng tuổi con đó, đừng có gọi con bé là con này con kia. Bất lịch sự lắm. Đấy, cậu biết ngay là cậu yêu quý con bé này mà. Dạo này con dùng từ ngữ không thích hợp cho lắm đâu. Con không có tư cách để phán xét áp đặt suy nghĩ của con lên người cậu được. Thì con có nói gì đâu. Vừa nhắc tới con bé cậu đã phản ứng gây gắt như vậy rồi. Có phải nó đỡ hồ cậu một nhát dao nên cậu động lòng thích nó rồi đúng không? Bố mẹ con chịu hư con quá rồi đấy. Có phải không? Bố mẹ cậu lúc nào cũng nghiêm cắt với con hết. Còn con nhỏ kia Cậu lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng. Phạm Minh Khôi còn chưa kịp lên tiếng giáo hướng Thảo thì người giúp việc đi vào. Trên tay cầm một hộp quà bọc giấy hồng rất đẹp. Cô Thảo, cô có đồ. Thảo không nói gì, chỉ khẽ gợt đầu rồi nhận lấy. Thực ra cô ta cứ tưởng đây là món quà bạn trai mới quen tặng nên không mẩy mây nghi ngờ. Thậm chí còn vui vẻ khui hộp quà ngay trước mặt cậu khui. Là ai tặng cho con món quà này? Dạ bạn trai mới quen Mới về Việt Nam Chưa quen xã hội phức tạp ở bên đây Làm chuyện gì cũng phải cẩn thận đấy biết chưa Con biết rồi cậu khỏi phải lo Cháu gái của cậu thông minh lắm Mà dạo gần đây cậu thấy sắc mặt của con tối tăm và danh sao lắm Anh uống cẩn thận vào Ốm lắm rồi đấy đừng có giảm cân nữa Vâng Vẻ mặt vui vẻ háo hức của tạo chợt tắt Khi hộp quà được mở ra Một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đã hiện ra. Một chai đường dung dịch, dàn lỏng màu đỏ như máu, đố ở vào người thảo khi cô cầm lên không cẩn thận, kèm theo đó là mùi hôi tanh. Chưa hết, bên trong còn có rất nhiều con chuột con sinh non bị chết, nhưng không khác gì bào tay. Thảo trột nhiên nghĩ tới cảnh tượng vài ngày trước mình đi phá thai liền giật mình, cơn buồn nô mập tới khiến cô không chống đỡ nổi. Cô vội vàng cầm tấm tiệp để dính máu mở lên đọc. Lại một lần nữa bị sốc Bởi nội dung ở trong đó Quay thử thai bị cháy Mà Tạo vứt bỏ mấy ngày trước Cũng quay trở lại khiến cô bàng hoàng Chưa kể Còn có vô vàng bức ảnh nhạy cảm Được cắt ra Từ đoàn video ăn chơi của cô ta Đây chính là món quà mà dì Trinh cười đến Để chằn mặt người đã bắt đạt Cháu gái của dì ấy Còn nhiều trò hay ở phía sau lắm Cứ từ từ mà hưởng thụ đi Quá nhiều sự bất ngờ Thảo không thể chống đỡ nổi, tâm lý trở nên rất nhạy cảm. Cô ta nhanh chóng vơ lại mọi thứ trong hộp trước khi để cậu khôi phát hiện ra. Phạm Minh Khôi lo lắng, vội buông điện thoại, di chuyển về phía cháu gái. Cô chuyện gì thế? Vậy ai đã gửi quà này đến cho con? Thảo hơi hoảng loạn nhưng vẫn cố trả lời cậu khôi bằng chất giọng tự nhiên nhất có thể. Dạ chỉ là một trò đùa của đám bạn cháu tôi, cậu không cần bận tâm đâu. Bây giờ cháu đem những thứ bẩn thiểu này vứt vào thùng rác rồi lên phòng. Cháu xin phép, lát rửa cậu bảo giúp việc dọn dẹp hộ cháu chỗ này nha Bước chân có phần loạn troạn của Tảo, làm Khôi giấy lên sự nghi ngờ. Anh biết rõ vấn đề hiện tại đang xảy ra, nhưng chẳng thể can thiệp vì Tảo không cho anh biết rõ sự thật. Khôi quan sát một lúc, cho đến khi bóng lưng của Tảo rời đi, anh mới chưng hướng mắt đi nơi khác. Thảo lên vòng từ hông tới chân bị nhốm máu đỏ, cô bực dọc chạy nhanh vào trong vòng tắm rửa Thảo vạch áo, đứng trước gương, nhẹ nhàng cởi khúc quần. Nhưng chuyện không ngờ lại xảy tới. Thảo thấy bụng mình rất to, cảm tưởng đang có thứ gì đó đang muốn chui ra. Cô ta sợ hãi, trên mặt tím tái không có một giọt máu, tinh thần cũng vì thế trở nên hoảng loạn, không thể khống chế. Trong vòng tắm lạnh lẽo, tiếng hát kêu tàu của ai đó vang lên. Mắt Thảo trợn ngược, láo liếc nhìn xung quanh để xác nhận nơi phát ra âm thanh. Thảo nhắm mắt lại thì thấy hình ảnh những bào tai đang vù lấy cô để ăn thịt, cho dù Thảo có giết hết bọn chúng cũng không thể. Mẫu dưới trần đỏ tẩm, càng làm cho cô sợ hãi, Thảo ôm đầu hét lớn. Cứu con, cậu khôi, bố mẹ, cô không làm gì cả, cô không phá thai. Chắc có lẽ từ sau khi phá thai, Thảo luôn gặp ác mộng và ảo giác. Mỗi tối trước khi ngủ thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái, bản thân cũng không suy nghĩ quá nhiều vì sợ. Này là nhận được món quà từ một người lạ. Cô cảm thấy lo lắng, cho rằng bí mật đang che giấu, bị người khác phát hiện. Thảo sợ hãi đôi mắt rực đỏ, đưa tay vò đầu bước tay với mong muốn, bản thân sẽ thoát khỏi cơn ác mộng hiện tại. Tiếng cười tiếng khóc của trẻ con cứ vang vọng, hòa lẫn, cảm xúc đang bớt ổn của Thảo. Cô ngồi nếp vào trong góc Hai chân bó cuối Sợ hại nhắm mắt, bịt tay Bụng dưới thì đau buốt cảm tưởng như có một thứ gì đó Đàn muốn xé toạt lớp thiệt để thoát ra Sao mẹ lại bỏ con? Sao mẹ bỏ con? Không, không Tôi không biết gì cả, tôi không biết Phạm Minh Côi tới chuyện lạ Cũng muốn điều tra cho ra lẽ Như vì cháu cái quyết tâm từ chối Không chịu kể sự thật Nên anh cùng bó tay Tiếng xe ô tô từ đầu cổng vang lên giúp anh Thoát khỏi những suy nghĩ Sáng nay Hành đã được xuất viện trở về nhà Tuy vậy Theo nhà quan sát Trạng thái tinh thần của cô không được ổn cho lắm Bà Loan đi bên cạnh đỡ con gái tay Hành một bên bám mẹ Một tay thì đưa ra Giữ vào vết câu ở bụng Và minh cô đi ra Ánh mắt hai người chạm nhau Anh không biết phải dùng tư cách gì Để quan tâm người mình yêu Sau cùng Quay lại cách xương hồ cũ vẫn là tốt nhất. Tạm thời em không cần phải làm gì cả, cứ tịnh dưỡng đi. Dù sao hai người, cũng chỉ còn việc, ở đây một tháng nữa thôi. Nếu có chuyện gì không ổn, hoặc là muốn giúp đỡ thì cứ nói với bác Hương. Hạnh ngước mắt lên nhìn cầu chủ, đôi mắt nhợt nhạt, khẽ gượng cười một cái. Hiện tại cô cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, không phải mệt ở trong người, mà mệt ở trong trái tim. Cô tự tốn đáp. Cảm ơn cậu chủ. Không làm phiền nữa, nghỉ ngơi đi. Dạ. Tuy còn rất nhiều điều muốn nói, như vì một số lý do hai người phải cất giấu mọi thứ ở trong. Thực ra khôi có thể tỏ tình với hành. Thậm chí, anh chẳng còn mẩy may quan tâm tới thân phận của cô. Mai Tuyết anh cũng được, nguyện ánh mai cũng được. Căn bản chẳng sao cả. Yêu thì cứ yêu thôi. Chỉ cần đó là người anh yêu, thì mọi thứ Khôi làm cho cô đều trở nên xứng đáng. Hiện tại, Khôi chưa muốn có mối quan hệ chính thức với Hạnh. Cũng là có lý do. Đơn giản là anh đang muốn bảo vệ Hạnh trước khi cô rời cõi ngôi nhà sắp nổ ra một trận chiến. Mặc dù cô không đến công ty để làm việc, nhưng vì vẫn gọi điện báo cáo tình hình cho sếp nắm bắt. Thực ra anh cũng không quan tâm lắm, mặc kệ cho chị Minh thích làm gì thì làm. Những thứ mãi mãi không thuộc về anh, Căn bản không cần cố gắng. Khi hành về phòng nghỉ ngơi, cũng là lúc chị Hà Vi đi tới trị liệu cho Nguyệt. Không hiểu sao vào gần đây, tình hình sức khỏe của em gái khôi là giảm sút Chỉ nhớ thất tượng, lúc giới lúc quên. Chỉ có việc hồi phục lại trước đang đi lại là tiến bộ. vì bắt đầu nghi ngờ nên đã xem lại tất cả những loại thuốc cô đã từng kê cho Nguyệt uống. Kết quả, cô phát hiện ra một loại thuốc bổ não vị tráo thành thuốc gây giảm trí nhớ Với kinh nghiệm kê thuốc lâu năm Nhìn hình dạng và mùi hương Vi có thể dễ dàng nhận thấy Loại thuốc này nếu dùng trong một thời gian dài Không chừng sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng Nhưng thấy sự khác lạ Hà Vi liền gặp Khôi để nói chuyện Có chuyện gì thế? Nguyệt bị làm sao vậy? Tại sao lại muốn gặp anh để nói chuyện riêng? Hóa ra Ngoài bền tình của em gái anh ra Chúng ta chẳng lẽ không thể gặp nhau nói chuyện riêng được sao Ý anh không phải như thế Hà Vi thở dài Sau đó đặt mạnh lò thuốc xuống Khôi ngước mắt nhìn cô Biểu cảm thoáng chút ngỡ ngàng Anh vội cầm lò thuốc có bao bì bên ngoài Là thuốc bổ não lên xem Sau cùng vẫn phải lên tiếng hỏi Lò thuốc này có vấn đề gì sao Quả là có vấn đề Từ trước tới nay Các loại thuốc em kê cho em gái anh đều là thuốc bổ, dùng để bổ trợ cho sự phát triển của não và các chức năng phục hồi dương gớp. Nhưng hôm nay em phát hiện ra lọ thuốc này bị ai đó tráo đổi, thành các thuốc an thần, dùng trong điều trị rối loạn lo âu hay mất ngủ. Nhóm thuốc này nếu sử dụng quá lâu sẽ làm hoạt động của não bị yếu đi, khiến cho các tế bào thần kinh không được phát triển như bình thường, gây ra chứng mất trí nhớ. Em nói thật sao? Thật, mà người kề cạnh hàng ngày cho Nguyệt uống thuốc, chỉ có cô bé đó. Cô bé giúp việc mà anh hết mực quý mến Em hỏi thật Nếu suốt cuộc anh tin tưởng của ấy Vậy thì làm sao Khôi trầm ngâm suy nghĩ Anh không trả lời Vi Lặng lẽ nhìn đi một hướng khác Mất vài phút anh vừa ổn lại tâm trạng Anh sẽ tự điều tra chuyện này Dù sao anh cũng cảm ơn em Đã phát hiện ra sự thật nguy hiểm như thế Anh lại nợ em một ân tình rồi Nếu đã nợ em rồi Hy vọng anh sẽ trả Đừng nói suông. Nếu sau này có cơ hội không làm việc em nữa Anh đi có chút việc Tiện thể anh cầm lọ thuốc này đi nhé Vâng cũng được thôi Vậy anh đi làm việc của anh đi Cô bước đi để lại cho Vi Một bầu trời hụt hẫng Ngày trước anh quan tâm cô bao nhiêu Thì bây giờ anh lạnh lùng bấy nhiêu Có người kia khi mất đi một thứ gì đó Lúc ấy mới biết trân trọng Tình yêu của cô dành cho Vi Mãi mãi không bao giờ quay lại được nữa Phạm Minh Khôi đi xuống nhà co tay cầm theo lọ thuốc thấy bà Loan đang chăm sóc cho Hạnh anh vội cất tiếng tôi có chuyện riêng muốn nói với mày, bác cho tôi xin 5 phút vâng thưa cậu chủ bà Loan biết ý nên rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người Khôi từ từ đi vào nhìn Hạnh bằng ánh mắt thương xót anh nắm chặt tay ngăn cho cảm xúc không giận lối làm ra những chuyện ngu xuẩn. Hạnh ngồi từ lưng vào thành giường. Ánh mắt trước chứa rất nhiều tâm sự Nhìn cầu chủ Khôi ngồi xuống Ngồi gần bên cạnh hạnh Anh đưa cho cô lọ thuốc Em xem đi Anh cầm lọ thuốc lên ngắm nhìn Sau cùng không thể đưa ra được cho mình một câu trả lời Đây chẳng phải là thuốc bổ của cô Nguyệt sao Cầu chủ đưa cho em làm gì thế Lọ thuốc này đã bị ai đó đánh ráo Những viên thuốc bên trong là thuốc cây suy giảm trí nhớ Dùng lâu dần sẽ gây ảnh hưởng đến não bộ Thậm chí mất trí nhớ Em là người hàng ngày chăm sóc em gái tôi Bởi vậy tôi muốn hỏi em Chưa kịp để cô nói hết câu Hành đã vội ngắt lời Ý cậu chủ muốn nói Người đánh cháo lọ thuốc của cô Nguyệt là em sao Cậu chủ đang nghi ngờ em à Ánh mắt thất vọng của Hành Nhìn cậu khôi Đôi mắt ngấn lệ Thực sự đang muốn bật khóc Môi cô miếm lại Cố gắng cỡ ra một hơi Cô cau mày Chất giọng không còn nhẹ nhàng như trước Hành nhìn vào mắt khôi Bình tĩnh hỏi lại anh thêm một lần nữa Cậu chủ đang nghi ngờ em đúng không? Phạm Minh khôi Cậu có từng tin tưởng em không? Tôi chỉ muốn hỏi để xác nhận tôi Em đừng căng thẳng như thế Vậy cậu không tin tưởng những lời em nói Và những việc em làm đúng chứ? Có phải vì chuyện cậu biết theo phận thực sự của em Nên cậu mới nghi ngờ em như vậy không? Em nói như vậy có đúng không? thực ra đối với tôi em là mai tuyết cảnh cũng được là nguyện ánh mây cũng được tôi chỉ cần em sống bình an tôi còn chuyện khác căn bản không muốn quan tâm tới nếu cậu tin tưởng em thì đã không đem lọ thuốc này tới đây để chất vấn em tuy em hờn thù muốn trả thù bố ruột là thật nhưng em chưa từng có ý định sẽ làm hại những người không liên quan lọ thuốc đầy là hà vi đi cho tôi tôi cũng không có ý muốn em hiểu sai vấn đề tôi chỉ muốn tốt cho em thôi Thế nào cũng tốt hết, từ bây giờ. Những lời cậu chủ nói ra, em đều không dám cãi. Em xin nhận hết. Chỉ cần tháng này trôi qua, bọn mình đừng gặp nhau thêm một lần nào nữa. Nếu trong lòng cậu chủ tin những lời chị Hạ Vi nói, đừng nên quan tâm em như thế này. Cậu Khôi nên nhớ, mối quan hệ của chúng ta luôn luôn là chủ tớ. Những lời nói sát thương của Hạnh, vô tình làm cho Khôi tổn thương. Chỉ là tâm trạng và trái tim cô đang rất nhạy cảm. Hành không biết sự thật về chuyện chính bà Loan đã xin Khôi được nghỉ việc chứ không phải anh muốn đuổi hai mẹ con đi. Hành dừng Khôi không muốn duy trì thứ tình cảm không có kết quả. Nếu như em quay lại tôi sẽ trách mắng em không thường tiếc. Đừng tỏ vẻ yếu đuối tôi không an ủi và ôm em được đâu. Có những thứ không có lần sau càng không thể có cơ hội để bắt đầu lại. Tôi đóng vai ác đã quen bây giờ thêm một vai ác nữa cũng chẳng sao. Cậu chùa cứ đi đi. Em không muốn nghe Em muốn được nghỉ ngơi Dù sao cậu cũng sắp đuổi mẹ con em đi Đừng tỏ vẻ quan tâm Em thực sự không quen với bộ mặt giả tạo này của cậu Cậu cứ như trước đi Lạnh lùng và phủ phàng Vậy thì em nghỉ ngơi đi Nếu một ngày em thấy mệt mỏi Hãy cứ đến tìm tôi Tôi sẽ luôn bên cạnh Bất kể làm bạn Tình yêu Hay thậm chí là mối quan hệ chủ tớ Tôi vẫn luôn ở đây đợi em Câu nói này sẽ không bao giờ hết hạn Cho đến khi một trong hai chúng ta kết hôn với người khác. Nói xong Phạm Minh Côi rời đi. Hành nắm chặt tay vào ga giường. Chính cô cũng bị lay đồng trước những lời nói của cậu chủ. Chỉ là mãi mãi không thể nhìn ra được tình cảm sâu đậm của người ấy. Chính Hành cũng không thể ngờ bản thân sẽ lại rung động trước tình yêu một lần nữa. Nhưng lần này e rằng một mình ăn sẽ chẳng thể thoát ra. Trời chặn mấy chốc lại đến tối. Khôi dẹp vấn đề tình cảm sang một bên Anh cố gắng không nghỉ ngợi Sau đó nhanh chóng bắt tay vào công việc Chuẩn bị một số hồ sơ Tài liệu quan trọng Để phát triển công ty mới Đang ở trong phòng làm việc Thì nghe thấy tiếng gõ cửa Trong lúc đang tập trung cô rất ghét cảm giác bị làm phiền Anh đứng dậy khó chịu đi ra mở cửa Đồng hồ lúc này vừa điểm 10 giờ tối Chị Minh mới kết thúc công việc Ở công ty rồi về nhà Chị ấy mệt nhọc từ lưng vào tường Nhìn em ra như muốn trúc giận Sao hôm nay em lại nghỉ làm Em có biết công ty rất nhiều việc cần phải xử lý không Một mình chị làm từ 7 giờ sáng Tới bây giờ là 10 giờ tối mới được trở về nhà Em vô tâm Thiếu trách nhiệm vừa vãi tôi Chẳng phải có việc hỗ trợ rồi sao Em đến hay không đến cũng đâu quan trọng chứ Vậy thế nào mới là quan trọng Đứng trên danh nghĩa em vẫn là giám đốc công ty đấy Em muốn công ty gặp khó khăn hay sao? Công ty là tâm huyết cả đời của bố chúng mình. Em không thương chị thì em phải biết thương bố mẹ chúng ta chứ. Khôi cười khỉnh, nhìn chị Minh với những suy nghĩ khó đoán. Bố mẹ chúng ta, từ trước tới nay, căn bản chị chưa từng để mẹ em vào trong tầm mắt. Chị giống bố chị lắm, luôn chỉ coi mẹ em là cô vợ hai bức tài vô dụng. Phạm Minh côi, em dám ăn nói với chị kiểu đó. Đúng, em là như vậy đấy Chị nói công ty là tâm huyết của bố Vậy còn sự cố gắng của em Trong 5 năm qua Chị vứt cho chó gặm rồi sao Là chính em, chính thằng Phạm Minh Khôi này Phát triển công ty gỗ gia đình Thành một doanh nghiệp lớn như hiện tại Ngoài sự ruồng bỏ của bố Thì em được cái gì đây Chưa có ai bỏ rơi em cả Em nhảy cảm quá rồi đấy Mới vất vả đi làm về sớm Về muộn có một ngày chị đã kêu như vậy Còn em 5 năm qua thức quy dậy sớm, mất ăn, mất ngủ với công ty. Em cũng không dám kêu ta một câu. Em cũng là con người, cũng biết mệt chứ chị. Chị sợ em sẽ tranh giành cái ghế giám đốc của chị. Xin lỗi, em nhường chị tất. Từ bây giờ em không muốn sống ích kỷ, không muốn cố gắng, làm những việc để người khác hưởng lợi nữa. Em bị làm sao vậy? Có cần chị gọi điện về nói chuyện với bố không? Chị chưa lên làm giám đốc. Sao chị có thể tiếp nhận công việc nhanh như vậy được? Chính em đang muốn tạo áp lực Muốn chị từ bỏ đúng hay không? Cậu đó Em nên hỏi chị mới đúng Là chị và bố ép em từ bỏ chiếc giám đốc Từ bỏ sự cố gắng 5 năm gây dựng 5 năm làm như trâu như ngựa Cuối cùng vẫn trắng tay Phạm Minh Khôi Em tỉnh táo lại cho chị em đã nói khùng nói điên gì vậy? Trong những năm tháng cô độc Và bi thương của em với cái nguyệt Các người đã ở đâu? Chị và bố đã đưa mẹ em về Nhật Rồi bỏ hai chúng em ở lại đây Tự gồng gánh, rốt cuộc em đã sai ở đâu để bị đối xử như vậy? Phạm Minh Côi tức giận hét lớn. Đây cũng là lần đầu tiên mình được chứng kiến thái độ cảm xúc của em trai. Cơ phẫn nộ này đã mất rất nhiều thời gian để kiềm nén cho đến hôm nay. Anh không thể nào che giấu được nữa. Ai làm gì em mà em nổi giận với chị? Nếu thấy bất công quá thì để chị gọi điện nói chuyện với bố rõ ràng đi. Một chữ bố, hai chữ bố ngoài bố ra chị không biết dựa dẫm vào chính mình đây sao từ nay công ty đấy là của chị em sẽ không bao giờ đến đó làm việc nữa chị đừng nên trách hay giận em làm gì đời này mọi người nợ em không phải em nợ mọi người em đã cố gắng hết sức em không còn điều gì để hối tiếc nữa phạm minh khôi tức tới nổi toàn thân run lẩy bẩy cô đưa một ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt khôi mà nói những lời em nói chị ngày hôm nay phải nhớ cho kỹ chị nhất định sẽ khiến cho em phải hối hận Phạm Minh Cui, em đừng hòng bắt nạt được chị. Kể từ giây phút này, chị em mình không cần nể mặt nhau nữa. Tùy chị thôi, nếu chị muốn mối quan hệ của chúng ta căng thẳng, hãy cứ làm như vậy đi. Vậy rốt cuộc, chị làm gì có lỗi với em, từ sau khi cái mây bị tên côn đồ kia. Tấn công rồi bị thương, thái độ của em đối với chị. Và con mắt em nhìn chị rất khác, cho dù chị có vắt ốc suy nghĩ cũng không thể hiểu ra. Chuyện xảy ra. Em cũng nói là sẽ không truy cứu nữa. Thái độ của em hẳn chỉ phải là người biết rõ nhất. Em cho chị thời gian. Nếu như chị hèn nhát không muốn nói sự thật cho em biết, em nhất định sẽ khiến cho chị phải hối tiếc. Cái mây... Vì cái mây nó bị thương nên thái độ của em mới như vậy à? Em thích nó à? Em đi rồi thôi à? Nó chỉ là một đứa giúp việc thôi, nó không bao giờ xứng đáng với em. Chị nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chỉ là em mệt mỏi với cuộc sống giả tạo hiện tại thôi. Chuyện em đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi Em đang muốn đối đầu với chị sao Em muốn phản bội chị Phản bội bố rồi cứ thế tự bỏ gia đình sao Em điên rồi, em điên thật rồi Vậy chị cứ mặc kệ Để cho em điên đi Phạm Minh Minh không chìm chế Được cảm xúc, chị ta đưa tay lên Trực tiếp tác mạnh Vào má của em trai Chừng nào còn chưa tỉnh táo Chị sẽ tác cho em thoát khỏi suy nghĩ lệch lạc này Bây giờ cho dù chị có giết em Mọi thứ cũng chẳng thể thay đổi Phạm Minh Khôi em tỉnh táo lại đi Ông trọng vừa hay được chứng kiến Cuộc cãi vã của hai chị em Nên đã vội vàng can ngăn Một mực muốn kéo vợ về phòng Mặt khác lại muốn khuyên nhủ cậu Khôi Nình xuống nước để xin lỗi chị gái Khôi không nói gì thêm Lạnh lùng đóng cửa phòng Chị Minh dường như vẫn chưa ngồi ngoài cần tức Không ngừng la hét thậm chí còn mắng lây sang cả chồng. Anh bỏ em ra, anh đừng có cản em. Hôm nay phải cho nó một bài học. Đâu ra cái tính chị gái nói mà tỏ vẻ như vậy chứ? Hôm nay nó còn không nể mặt em, nó làm gì tất cả mọi lỗi lầm xuất hiện trong đời nó, làm nó mất đi mọi thứ đều là lỗi của em hay sao vậy? Thấy vợ dần dỗi, chồng được cái dẻo miệng Đi nghĩ ra nhiều lý lẽ để thuyết phục vợ. Cái thằng khôi tính cách nó xưa nay kiêu ngạo. Chẳng lẽ em không biết Nó đang ung dung tự tại Làm giám đốc ở doanh nghiệp lớn Này tự dưng Bố muốn nó chuyển mọi quyền hàng Chức vụ quan trọng cho em Tức như nó phải bất mãn và phản ứng tái quá tôi Đang làm vua Tự dương bắt xuống làm lính Đứa nào nó nghe chứ Anh nói cũng có lý Nhưng mà em không nghĩ nó lại tỏ thái độ như vậy đấy Hay là em nhân cơ hội này Đá nó ra khỏi công ty đi Đừng có cho nó quay trở lại nữa Nhìn cái mặt kiêu ngạo của nó anh không thể nào chịu nổi Chuyện này em không thể tự quyết. Em phải nói chuyện với bố. Vậy bây giờ cô ấy nó không đến công ty. Chồng được đến đó làm việc rồi chứ đúng không? Sao anh cứ thích đến đó làm vậy? Công việc không đơn giản nhanh nghỉ đâu. Anh muốn hỗ trợ em thôi. Được rồi. Em sẽ nhờ thư ký sắp xếp cho anh một vị trí thích hợp. Yêu vợ nhất. Sau khi cô ấy quay trở lại bàn làm việc. Bản thân anh cũng không còn tâm trạng để tiếp tục công việc đang gian dở Dường như chuyện tải vã của hai chị em đã bị bố phát hiện ra Khôi thừa biết chuyện này là do chị Minh mất lẻo Chuông điện thoại rung lên Khôi ngước nhìn màn hình FaceTime Cuối cùng vẫn quyết định bắt máy Con nghe đây Con đang làm cái quái gì thế Sao con không đến công ty hỗ trợ chị Minh Con không thích Đây là việc con bắt buộc phải làm Ở đây con không có quyền lựa chọn thích hay không thích. Tại sao con lại không có quyền? Tại sao con không thể quyết định được cuộc đời con? Phạm Minh Khôi, con đang nói điên nói khùng cái gì thế? Con có tỉnh táo hay không? Cuộc đời của con bị bố khống chế như vậy là quá đủ. Lần này con quyết không trở thành kẻ nhu nhược nữa. Con muốn đối đầu với bố sao? Công ty không có sự giúp sức của con, làm sao có thể phát triển? Bố chọn chị Minh rồi thì bố đừng có lợi dụng con. Nếu như trong một tháng nữa bố không đưa mẹ về gặp con và Nguyệt, con nhất định sẽ khiến cho bố phải hối hận đấy. Con dám đối đầu với bố. Bố tự nói chúng ta là một gia đình. Không ai bỏ đi, cũng không ai bị bỏ lại. Nhưng chính bố là người làm ngược lại những gì mình nói. Con không hiểu tại sao bố lại đối xử với con như vậy. Chẳng lẽ con không phải là con ruột của bố? Khôi đã biết hết tất cả sự thật nhưng bản thân không muốn tiết lộ ra. Nay thử hỏi bố một lần, không biết con ấy sẽ phản ứng như thế nào. nghe tới đây, bố côi lạnh lùng im lặng, mất mấy giây, sau đó vẫn lựa chọn cách trả lời không đúng trọng tâm. Bố vẫn hy vọng con sẽ suy nghĩ lại. Bố biết con nhất thời tức giận, nên mới làm như thế. Trong vòng một tháng tới, bố sẽ đưa mẹ về gặp các con. Bởi vậy, hy vọng con vẫn đến công ty và giúp đỡ chị Minh. Giờ nghỉ ngơi đi. Tạm biệt con trai. Con chào bố. Phạm Minh Khôi lạnh lùng cướp máy. Một chút cảm xúc riêng tư cũng không biểu lộ. Anh thay nhanh một bộ quần áo rồi nhanh chóng lấy chìa khóa xe ô tô rời đi khỏi nhà. Không ai biết cô đi đâu. Làm gì vì căn bản họ không thể theo dõi được hành tung của anh. Tuy ở trong nhà. Bác Trường là tai mắt của bố. Nhưng bác ấy đã bị anh mua chuột. nên mọi chuyện anh làm đều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khôi đi tới chỗ Thành. Chờ một đáp án. Anh đã cho hắn một đêm, một ngày để suy nghĩ. Anh nghĩ mình không nên bao dung được nữa. Vừa đến nơi, anh đã được đàn em của Thinh đón tiếp nồng nhiệt. Nhìn thấy Thành trong trạng thái sống dở chết dở Khôi cảm thấy rất hạnh phúc. Anh từ từ đặt chiếc ghế nhựa trước mặt hắn, ung dung, ngồi tựa xuống. gương mặt lãnh cảm lạnh lùng nhìn Thành. Sao? Cho anh thêm cả một ngày để suy nghĩ Kết quả như thế nào Thành ngẩn mặt lên Đôi mắt tím tái Đã trở nên sừng hấp do bị tác động vật lý Giọng áng tại yếu ớt Thiều thào nói không trả hơi Tôi... Tôi... tôi muốn thương lượng với cậu Thương lượng? Phải Anh thử nói xem gan anh cũng to lắm đấy Dám đòi thương lượng với tôi Nếu cậu cho tôi ba tỷ Tôi sẽ nói cho cậu toàn bộ sự thật và giao cho cậu những bằng chứng quan trọng nhất. Khôi nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cười lớn. Đầu anh có vấn đề sao? 30 triệu mây ra tôi còn xem xét, chứ 3 tỷ không phải lá rụng đâu. Anh đừng có ảo tưởng quá, Thanh ạ Vậy thì 2 tỷ. Không được. Thanh tỏ vẻ nghĩ ngợi sau đó rút ngắn số tiền xuống. Một tỷ. Cậu chỉ cần đưa cho tôi một tí thôi tôi sẽ hủy hoài và minh minh giúp cậu. Khỏi cần anh làm, một mình tôi cũng có thể hủy hoài chị ta. Cái tôi cần là việc anh xác nhận chuyện năm xưa tôi. Còn những chuyện khác tôi không muốn quan tâm. Nếu như cậu không chịu chi tiền tôi sẽ không nói bất cứ một thông tin gì cả. Anh cá đi thành. Đến mạng sống cũng không cần nữa đúng chứ. Thuận mua vừa bán thế thôi. Thực ra đêm hôm qua tôi đã đến văn phòng rõ của anh Để lục soát Tôi còn tìm được nhiều thứ hay ho lắm Những chuyện xấu xa anh làm Tôi đều có bằng chứng ở trong tay Nghe tới đây Thành Liên thay đổi thái độ Biểu cảm trở nên rất hung hăng Mày thằng chó Mày biết hết rồi mà vẫn cố tình điều khiển tao như một con rối Khôi nhẫn nhìn như vậy là đủ Anh gằn giọng Mắt đỏ ngầu sụp sôi Lòng căm phẫn Những chuyện năm xưa mày đã làm với em gái tao Vốn chỉ tao có thể ra tay giết mày Vì mục đích cá nhân Mày và chị ta hợp tác với nhau Để tống tiền bố tao Sau đó lại hại em gái tao đến thân bại danh liệt Hiện tại đã trở thành kẻ tạm phế Nợ máu sẽ phải trả bằng máu Tao nhất định sẽ khiến cho mày phải khổ sở Cho đến khi mày quy xuống dưới chân tao Cầu xin được chết thì mới thôi Mày định làm gì Khôi không nói Lặng lẽ đi lấy một cây gậy gỗ rất to Anh sai người biệt miệng thành lại Không một giây lưỡng lự Anh giờ cao cây gậy lên Dùng hết sức đánh mạnh vào đầu gối của thành vài cái Thành đau đớn muốn hét lên như không thể Hai đôi chân của mày cũng cứng rắn lắm Tao đang thử độ đàn ngồi đây thôi Đừng căng thẳng Hôm nay chỉ là bước đầu dạo chơi Cứ từ từ mà hưởng thụ đi Tao có chuẩn bị cho mày một bàn ăn rất ngon Cứ ăn hết đi Kéo sau này không được ăn đâu. Ăn cho nhiều vào còn có sức khỏe, vượt qua thời kỳ khó khăn trước mắt. Tao sẽ làm những thứ mà mày không thể tưởng tượng nổi đâu. Khôi vứt mạnh cây gối xuống dưới đất, rồi rời đi, bỏ mặt hắn tay cho đàn em chăm sóc. Lúc Khôi đi về cũng là lúc nửa đêm, bởi vậy anh đã đi đến quán bar để uống rượu. Cũng giống như Khôi, anh vẫn đang tiếp tục trả thù ông bố ruột. Chuyện gì chinh tiếp cần ông trọng ở spa thất bại. Vì dì ấy phát hiện ông ta có bộ nhí Cô nhân tình đó là cô nhân viên Ở chính quán đấy Dì Trinh đang tìm cách mua chuộc Người phụ nữ đó Nếu mọi chuyện thành công Chuyện ông chồng bị vợ đuổi khỏi nhà Không chua cấp chỉ còn là vấn đề thời gian Xem ra có sự giúp sức Của dì Trinh và anh Tú Hành giảm bớt được một nỗi lo Có khó khăn cũng không tự mình Gồng gánh như lúc trước Sáng hôm sau cô mới trở về nhà Toàn thương nồng nạc mùi rượu Vừa cất xe ô tô vào gara, ra Khôi đã bắt gặp hành Đang ngồi ở ngoài hiên Biết là không thể ngoảnh mặt làm ngơ Anh lại lo lắng hỏi Trời lạnh lắm Sao sáng sớm đã ra đây ngồi thế? Hành cũng không muốn né tránh Gượng cười đáp Hôm qua ngủ sớm Nên hôm nay em dậy sớm Vậy à Cậu chủ đi đâu mà sớm vậy Mới sáng ra cậu đã uống rượu rồi Hành người thấy mùi rượu trên người cậu khôi Nên mới tò mò Trời lạnh nên uống một ít cho nóng người tôi Vâng Vế thương ở bụng sao rồi Không sao Chỉ hơi đau nhức tí thôi Gia em nhanh lành lắm cậu đừng lo Nhanh lành đi để còn làm việc Cái nguyệt Không được cô chăm sóc suốt ngày cầu nhầu kìa Đau đầu lắm Cậu khôi vẫn quyết định cho mẹ con em nghỉ việc sao Cậu không giữ em lại nữa sao Nếu như em cầu xin cậu, cậu chủ có cho em ở lại không? Không, nghĩ là nghĩ, cho dù em có cầu xin thế nào thì mọi chuyện vẫn không thể thay đổi Chẳng lẽ cậu cô đã ghét bỏ em rồi sao? Có những chuyện mãi mãi, em không thể hiểu được đâu hành à Nếu như thực sự muốn đợi cậu chủ 3 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm thì sao? Nếu như em cứ mãi ở phía sau đợi, cậu chủ có quay lại nhìn em hay không? Ký rằng cuộc sống chẳng giống như trong phim, chẳng ai dám đợi ai mấy năm dài đằng đẵng như vậy được. "Thật lòng, tôi không muốn bỏ lỡ em, chỉ là có những chuyện phải xảy ra theo đúng quy luật của nó." Người ta nói đúng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đừng ngụy biện. "Đúng, không ngụy biện, căn bản một đôi đũa lệch sẽ khó mà song hành với nhau cả đời. Dù sao đi nữa hãy sống một cuộc đời thật đáng sống." cuối cùng thì người cậu yêu là ai là em hay là chị Hà Vi em thực sự rất muốn biết Phạm Minh Quyên nghe đến đây liền trở mặt rất nhanh để có thể bảo vệ cô gái nhỏ bé anh quyết tâm trở thành một kẻ xấu xa tài nhẫn trong một cánh đồng đầy hoa người ta sẽ không bao giờ chọn một đóa hoa hồng không hư sắc người tôi yêu là Nguyễn Ánh Mây không phải em Mai Thúy Hằng đừng cố gắng hy vọng vung đắp cho một người vốn công hề yêu mình Đừng mơ tưởng về một giấc mơ mãi mãi Không thể trở thành sự thật Vậy hãy để mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu đi Phạm Minh Côi lạnh lùng bước đi Để lại hành với một bầu trời tổn thương Hôm nay trời rất lạnh Từ xa nghe thấy tiếng xe của cậu chủ Hành mới cất công ra đây ngồi đợi Vậy mà Cô ngước mắt lên Nhìn bầu trời chứa những vần sáng yếu ớt của Bình Minh Tâm trạng hành rối bời quá, vốn dị trước đây, định lợi dụng tình cảm của cậu chủ để trả thù bố ruột. Thật không thể ngờ chính cô lại là người mắc phải lưới tình, cho dù cố gắng cũng không thể buông. Sự vẫy vùng muốn thoát khỏi thứ tình cảm này, càng khó khăn hơn nữa. Kết quả người bị thương vẫn là chính cô. giây phút, lặng lẽ rơi nước mắt, không than, không trách, không lớn tiếng, chỉ muốn được khóc mà thôi Phạm Minh Khôi đi lên nhà vừa lúp đi tới cầu thang thì gặp ngay anh rể. Hôm nay ông chồng được tới công ty làm việc với chức danh quản lý nên từ sớm đã chạy để chuẩn bị. Tóc tài vuốt keo bộ quần áo âu phục đắt đỏ đồng hồ xịn sò vẽ người có tiền hơn nữa lại còn xịt nước hoa thơm phức. Khôi nhìn thấy biểu cảm vui mừng của anh rể chỉ thấy đáng thương hơn đáng trách. mây tuần nào gặp gió tầng náy Ngỡ tưởng chỉ có một mình ông trọng có quá khứ chờ bẩn, không ngờ chị Minh còn hơn thế. Một người trưởng thành, hiền lành, tốt bụng, không ngờ ẩn sâu vẻ thánh thiện đó là một con rắn độc. Ông trọng cố tình sẽ hướng đi tới trước mặt Khôi để trêu tức. Cái mỏ hổn chua lên, tỏ vẻ rất khinh thường. ơ, cậu Khôi đi đâu thế? Từ sáng sớm anh đã nghe thấy tiếng xe. Hay là hôm qua cãi nhau, giận chị gái để bỏ đi qua đêm? Khôi một cái liếc mắt cũng không đếm xỉa tới Chỉ lành lùng trả lời Việc riêng của em mà đừng quan tâm Cậu nói buồn cười thật nhỉ Cậu là em vợ của anh Tất nhiên anh phải quan tâm rồi chứ Anh quan tâm bản thân anh trước đi Hôm qua Chị gái của cậu có gọi điện nói chuyện với bố Bố đồng ý cho anh ở lại công ty Còn hứa Làm tốt thì sẽ cho anh lên làm phó giám đốc Khôi nghe xong liền bật cười thành tiếng Sau đó vội vàng thu lại nét mặt Anh biết Hiện tại anh rể đang rất đắt tắn Cố tình lên mặt Vậy sao Em còn sợ anh chưa lên được Làm phó giám đốc công ty đã phá sản đấy Chú đừng có khinh thường anh Ngày xưa anh tốt nghiệp loại giỏi Ở trường đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh đấy Chị Minh chắc là kiếp trước Phải ăn ở có đức lắm Mới lấy được một người chồng như anh đấy Thế còn cậu Khôi thì sao Cứ ở nhà như vậy à Định tính làm gì chưa Em cũng tính làm này làm kia Nhưng tạm thời cứ ở nhà chơi đã Ăn không ngồi rồi Nó chán lắm em ạ Kể cũng lạ anh không thấy ai như cậu Nhà có công ty thì không làm Bố bảo nhường cho chị gái Trước giám đốc thì lại cứ nhường tôi Bày đặc hơn dối làm gì Đấy cậu xem Bây giờ người thiệt vẫn chỉ có cậu thôi Mình kiếm tiền cả đời mà anh Đâu phải ngày một ngày hai Mà từ những thứ dễ có được Thì đại rất nhanh mất Anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi Mà đợi mấy ngày nữa Chị Minh Ngui giận Anh nói giúp cho cậu một tiếng Nếu cậu cố gắng Anh sẽ bảo vợ cho cậu Về làm việc lại công ty Đừng có lười biến đấy Khôi ngán ngẩm không muốn nói chuyện với ông anh trẻ dở hơi Nên đã đánh bài chuồng. Anh chỉ cười gượng Đưa tay vỗ nhẹ lên vai ông trọng Mà ai ngủi Người thành công thường có lối đi riêng Thực ra chúng ta không ai lười biến cả. Mọi người luôn cố gắng theo cách riêng của họ. Anh yên tâm đi. Ngày anh lên trước phó giám đốc em hứa sẽ mang hoa rải đầy công ty để chúc mừng anh rể của em. <cười> anh nhất định sẽ cho cậu thấy năng lực lãnh đạo của anh. Đã đến lúc anh vượt mặt cậu rồi đấy. Vâng, nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi về phòng trước đây. Khôi quay mặt bước đi nụ cười cũng thắt hẳn. Đi đưa vài bước Anh lại quay mặt đi Dùng dòng điệu châm biếm để khen anh rễ Em quên mất Hôm nay anh Trọng ăn mặc rất đẹp trai Phong độ Nhìn anh rất ra dáng một phó giám đốc đấy Phạm Minh Khôi đi vào trong phòng riêng Cửa cách âm đặc biệt an toàn với bên ngoài Điều này làm cho anh có một không gian yên tĩnh Anh lấy điện thoại Lục tìm tên liên lạc trên màn hình điện thoại Ngón tay khẽ lướt Sau đó dừng lại Rồi bấm nút gọi Đầu dây bên kia chỉ mất vài giây thì bắt mấy Vì gà Vâng là em đây sếp Bây giờ tôi còn là sếp của cậu nữa đâu mà cứ gọi thế Ngài chết đi mất Khôi nói bằng dòng điệu bông đùa Tưởng anh nghỉ một ngày thôi anh nghĩ hẳn sao ừm, Tự nhiên lười biến không muốn đi làm nữa Khiếp Từ bao giờ trong từ điển của sếp Lại có từ lười biến thế Thì bây giờ đang giai đoạn lười lắm rồi đây Mấy ngày nay cậu đi theo chị Minh, thấy chị ấy thế nào? Chẳng lắm anh ơi, em nói như vậy có được tính là nói xấu cho chị gái của anh không? Không tính. Nếu cho chị Minh điều hành công ty lớn như vậy, e rằng sẽ phá sản sớm thôi. Khéo lại còn vỡ nợ nữa đấy. Đó chính là cái giá mà bố tôi phải trả khi không coi trọng sự cố gắng của Phạm Minh Khôi đây. Gia đình anh thật phức tạp, chắc em cũng sớm nghĩ việc thôi. Đi theo giúp đỡ làm trợ lý cho chị Minh mệt lắm. Hôm nào cũng tối muộn mới về nhà mà vẫn không xong việc. Tất nhiên sớm muộn gì cậu cũng phải nghĩ việc tôi. Cậu định bỏ rơi tôi đi theo chị ta à? Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có sếp bỏ em tôi. Chứ em không bao giờ bỏ sếp. Vừa rồi một đối tác quan trọng. Cung cấp nguồn hàng đã không còn hợp tác với công ty nữa. Nhân cơ hội này chúng ta hãy làm một cú chấn động đi. Cậu cứ đưa cho chị Minh tên đối tác mới để hợp tác. Để chị ta tự lựa chọn Với tính cách của chị ta Nhất định sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm thôi Chúng ta sẽ lựa chị Minh đúng không? Cho chị ta ký vào một bản hợp đồng ảo Sau đó phải bồi thừa một số tiền lớn Đúng Cứ như kế hoạch cũ mà làm đi Đó cũng là cái giá mà chị ta phải trả Nợ máu thì phải trả bằng máu Như vậy mới công bằng chứ Từ ra trước đây Khi cô biết sự thật Anh và Nguyệt không phải con ruột của bố Không phải em ruột của chị Minh Anh đã rất buồn Anh cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ đem lòng ghét bỏ hai người đó Như thời gian trôi qua Lòng người khó đoán Đó cũng là thứ dễ dàng thay đổi nhất Khôi đã biết toàn bộ sự thật Về vụ bắt cóc năm xưa có liên quan tới Minh Một tay chị Minh không thể che giấu được tất cả Bởi vậy người mà Khôi gọi là bố Đã giúp đỡ chị ta Anh Tùy rất ghét bỏ Thanh Nhưng người làm anh căm hận nhất Vẫn chính là chị Minh Và bố của chị ấy Những thứ khôi tạo ra Anh đều có thể tự hủy hoại Họ không muốn anh em khôi sống tốt Anh cũng không để cho họ được sống yên Sống thần một khi đã xuất hiện Nó sẽ cuốn trùi tất cả Đến khi mọi thứ trở thành một đống cho Anh nhẫn nhịn Tới ngày hôm nay cũng là vì mẹ Chỉ cần bà ấy quay trở về Việt Nam Anh lập tức Ấn nút phá hủy mọi thứ Ngay cả gia đình này cũng thấy Đến sáng, cô mình và ông chồng ăn sáng xong, vội lập tức tới công ty cho kịp giờ làm. Hai người họ rời đi, khiến cho bản thân côi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nằm mại dưới nhà cũng rất chán, bản thân anh nghỉ vết thương ở buồn cũng không nghiêm trọng tới mức phải nghỉ ngơi quá nhiều. Chỉ là câu vết thương nhỏ tôi, so với việc bị đứt tay thì nó đau hơn một chút. Khi cô cậu chủ ăn xong, anh mới được vào bếp dùng bữa sáng. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ ổn Không ngờ lại đụng độ Thảo Em gái cùng cha khác mẹ Không độ trời chung Có mấy hôm không gặp Công nhận Thảo đã thay đổi rất nhiều Tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi Chán nản Hai bọng mắt thâm quần do mất ngủ Thảo vò đầu bước tay Lấy trong tủ lạnh một lon cà phê Đưa lên miệng uống Trong bếp chỉ có hai người Hành không muốn gây sự Nên coi cô ta như không khí Cô bình tĩnh cúi xuống Ăn nốt phần cháo còn lại trong bát Tâm trạng hiện tại của Tào rất nhạy cảm Nhìn thấy ai hay bất cứ thứ gì Cũng cảm thấy chướng tai gai mắt Vừa hay thấy sự xuất hiện của Hành Nên sự xấu tính trỗi dậy Một mực muốn gây chuyện Cái con nhà quê kia Hành nghe thấy như vợ điếc Cô vẫn bình tĩnh ngồi ăn cháo Tào thấy Hành không trả lời liền nhanh chóng Nâng tông giọng Này cái con nhỏ giúp vì kia Tào nói mày có nghe thấy không Hành vẫn không trả lời Một biểu cảm quan tâm Cũng chẳng tèm thể hiện Nguyễn Ánh Mây Thấy Thảo gọi đúng tên Hành mới ngẩn mặt lên và đáp Dạ, chị Thảo gọi em có việc gì thế Mày có biết tao gọi mày bao nhiêu câu rồi hay không Tại em đang ăn Nên không để ý Sự này tao ghét nhất Người hầu mà ngồi ở mâm trên Lần sau có ăn thì mang xuống nhà kho mẹ con mày mà ăn Thư sát bẩn thiểu Cần phải vứt đúng chỗ Mai Tuyết Anh cũng không phải chàng vừa Dù sao cô cũng chẳng làm ở đây bao lâu nữa Nên không cần phải nhẫn nhìn Được cậu chủ cho phép Trong vòng một tháng tới Được làm những việc mà mình muốn Hành càng thể hiện thái độ ra mặt Trong nhà này cậu Khôi hay chị Thảo Mới là chủ vậy à Mày vừa nói cái gì Mày dám trả treo với tao Nếu chị tái không trả lời được câu nói đó Thì tốt nhất đừng có mở miệng ra lệnh cho người khác Trong nhà này ngoài cậu Khôi Và cô Nguyệt ra Em sẽ không bao giờ nghe theo sự sai bảo của ai khác. Mày đừng có cậy việc mày bị tương cho đỡ hộ cậu ta một nhát dao. Mới đó đã muốn lên mặt. Đừng có quên, mày vẫn chỉ là một con giúp việc thôi. Đừng mong cậu ta có thể động vào. Chị Thảo nghĩ quá nhiều rồi. Chị nghĩ sẽ có một ngày... Chị gọi em là mở may ư? Xem ra chị đánh giá tiêu chuẩn chọn vợ của cậu Khôi thấp quá rồi đấy. Mày, mày cuốt xuống nhà dưới cho tao. Em sẽ cút cho đến khi ăn xong bát cháo Chỉ cứ yên tâm đi Bị hành chọc tức Thảo điên tiếc như muốn bùng nổ Mọi trạng tái tiêu cực Cô ta hùng hụt đi tới chỗ Tảo Cày việc mình là cháu của cậu chủ Nên ra sức bắt nạt Tảo Thảo đưa tay với lấy bát cháu nóng Đang để trên bàn Sau đó hất thẳng vào hành mà nói lớn Bây giờ hết cháu rồi mày cút đi được chưa Hành thở dài một cái Để kiềm chế cơn tức Sau đó đập mạnh chiếc tìa inox xuống bàn Cô đứng dậy không nói không rằng Tiến tới chỗ tảo, Ánh mắt lạnh lùng nhưng chất chứa sự tức giận Đạt đến cạnh giới cuối cùng Hành giơ tay lên túm một gọn tóc của tảo Giật mạnh về phía sau Tuy Hành đã bị thương nhưng trạng thái cơ thể rất tốt Để xử lý một con nhỏ tiểu thư yếu ớt như tảo, Căn bản không phải vấn đề Hành phải lo Thảo hét lớn Hai con mắt trợn trừng lên bão Còn chó, mày dám giật tóc tao sao? Người tôi còn dám giết Đừng nói tới việc giật tóc Thảo càng hét hành càng siết mạnh Mày có bỏ tóc tao ra hay không? Hình như đầu chị hơi bẩn Tóc hơi bếp thì phải Để em gội đầu cho chị nhé Vừa dứt câu hành lấy lon cà phê sữa Thảo đang uống dở trên bàn Cô nhanh chóng cầm lên Khóe môi nhết vài đường đầy toan tính Mày, mày định làm gì? Em chỉ có ý tố, muốn gội đầu cho chị thôi Lon cà phê được hành dồi từ trên đầu tạo xuống Xong rồi cô mới buông tay Mày dám, mày vừa làm cái quái gì vậy? Em chỉ muốn làm sạch tóc cho chị thôi Tính bẩn người bẩn nữa thì không ổn chút nào Người tạo từ tóc đến chân toàn nước cà phê Nhìn biểu cảm của cô ta, hành cảm thấy rất hạ hề Hôm nay mày chán sống rồi đúng chứ? Còn điên, hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết tại đây Thảo hùng hổ Sắn tay áo, la vào hành Nhưng lại vì cô ngăn cản Bởi một câu nói Nếu như chị dám động vào một sợi tóc trên người tôi Tôi sẽ công khai chuyện chị phá thai Cho cả nhà biết Thảo đứng sững sờ như trời rộng Hai bàn tay thu lại Biểu cảm ngạc nhiên thể hiện Đúng là hành, luôn biết cách Đưa con người ta đi từ bất ngờ này Tới bất ngờ khác Mày đang nói đi nói khùng gì thế Hành cười một nụ cười rất tươi Chị có chắc là không biết không Thảo im lặng Đứng im cố gắng Khống chế cảm xúc sợ hãi Hành tiến lại Đôi tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thảo Rồi nói Nếu muốn người ta không biết Tốt nhất đừng nên làm Trên đời này không có bí mật nào là mãi mãi Tôi còn biết nhiều bí mật của chị lắm Bởi vậy đừng có gây sự với tôi